trương mười bác sĩ lê thành mậu tiễn hai dần người anh bạn gì của mình ra cửa rồi bảo phải bố trí cách nào để bắt quả tan cái đôi giang vui giám vụ kia có trưởng tòa làm biên bản có vậy tôi mới lôi cổ được cái con vợ khốn nạn của tôi để ra tòa xin ly dị từ hơn tháng này bác sĩ lê thành mậu nghe đồn vợ mình đã tư tình với tên chiêng giám đốc đề bô nước ngọt la da và rượu tây kim đề bô nước đá Ông nhờ hai dân làm thám tử dò la xem tinh đồn có đích xác hay không. Ông tặng quà cáp tiền bạc do đương sự rất hậu hỷ. Hai dân vốn bảnh trai lanh lợi, quyền biến. Anh ta đã sạch cặp sách được với cô Sáu Bạch Huệ. Cái người mà chứa chắc và giác mối cho cặp trai gái ngoại tình kia. Chia đã có vợ một người đàn bà Pháp. Cho nên y ta không thể dắt cô ba cảm tú về nhà mà hú ý được. Cô ba cảm tú sực nhớ tới lời cô sáu bạch huệ, vốn thiếu nợ cô một món tiền rất lớn. Chạy tiền lời trả cô thì cũng hụt hơi, muốn chi là trả vốn. Cô ba bèn đề nghị nếu cô sáu chịu cho cô mượn nhà để cô hú ý với sơ và số tiền nợ lẫn lời kể như là hủy bỏ. Trước hết cô ba cảm tú xé giấy nợ cũ, làm giấy nợ mới, coi như là cô sáu đã trả cho cô được phân nửa. Phân nửa còn lại, cô bà hứa sẽ tha luôn nếu cô Sáu làm theo y lời của cô. Nhưng xui cho cô ba cảm tú. Ở đời, tiếng gọi của trái tim vẫn thường làm cho con người ta lung lay, thay đổi lập trường và đạo đức. Cô bà chưa hề làm ơn cho cô Sáu bạch huệ, nếu không nói là trước kia đã bóc lột cô Sáu qua lối vay cắt cổ. Hai dần biết được điều đó nên cứ dùm lời xúc xỉm. Cô Sáu Vậy là cô Sáu bằng lòng nhận 250 đồng của bác sĩ Mậu Để gài bẫy và biêu sáu cô ba Cẩm Tú Cùng với tên Pháp Kiều Chia Ri Hai dân nói Xong vụ này em trích ra 100 đồng Trả dứt nợ cho cô ba Cẩm Tú Còn 150 đồng thì để dành mà làm vốn Mở tiệm cơm tay với anh Nhận tiền rồi Cô Sáu Bạch Huệ cùng hai dân bố trí gian lưới Bắt bẫy rập rình rập giờ đón đôi giam phu giam phụ. Cái xui xẻo vận rũi, do thường không mấy khi đi một mình thì phải. Hoàng chánh thăm biện chơi thân với bác sĩ Lê Thành Mậu và không ưa chơi khi, chắc chắn việc điếm nhục này có bề đổ bể ra và quan cũng sẽ không bao che kẻ đồng hương đồng chủng với mình. Khi hai dần đi rồi, bác sĩ Mậu vào giường làm một giấc trưa cho khỏe. Hôm nay ông đóng cửa phòng mạch, và ngý cuối năm như thường lệ, từ sáng sớm, cô Ba Cẩm Tú đã lấy cớ đến nhà của Trần và Isabel Định, hai ái chơi bời nổi tiếng trong tỉnh để tìm cách mua đi bán lại vài món nữ trang. Ông cũng chẳng thèm hỏi lui hỏi tới công việc của vợ mình nữa. Tình vợ chồng giữa ông và cô Ba thì cũng trở nên lạt lạt, vì từ khi cô bị sảy thai, cô Ba Cẩm Tú xuống sắc thấy rõ, Mình hãy cô tuy không ốm ho nhưng bắt đầu lại khô khan Dùng nhang cô thì lợt lạc nên cô đánh phấn dày cui Trang điểm lè lẹt, đeo nữ trang rườm rà, phục sức thì choán lộn Tuy là hết yêu vợ nhưng ông vẫn ghen vì tự ái mình bị xúc phạm Và để làm cho lợi gan, ông muốn bứng cái cô vợ ra khỏi nhà Làm cho lớn chuyện để bêu vợ, phải ê mặt với những dân trong tỉnh tham danh ông có trải trộn chút đỉnh cũng chẳng có nhầm nhò chi cả hai chưa có con với nhau thì lẽ nào ông cần phải nới tay cho cái con vợ lăng loàn kia tốt nhất là mình phải bình tĩnh giả đò mắt đuôi tai biết ở lớp đầu thì chim đã xa lưới cá đã vô nò trong rọ trồng ó thì mình sẽ thắng tay tuy nghĩ vậy nhưng lòng ông sôi sục sục ông không thể nằm đây để nghiền ngẫm cái cơn hờn ghen đang nung nấu trong tâm can của ông Ông liền trở dậy Gọi chị ở pha cho ông một tách cà phê Còn ông thì đi tắm Chải đầu thiệt là láng Xịt dầu thơm nực nồng Và ăn mặt thiệt là bánh bao Ông dùm cà phê xong Liền lái xe chạy rong thành phố Trời buổi sáng nắng ui ui Gió tạt vào xe Làm ông cảm thấy nguôi đi Sự rây rất đôi chút Bây giờ ông mới cảm thấy đói Vì hồi trưa mãn lo bàn bạc Gài bẫy với vợ Hai dần ông chỉ cắn có chấm chút bụng no vì suy tính này nọ ông sực nhớ tới quán bà bảy thông cất ở giữa khoảng chợ cá sàn quán của bà dê ra bờ sông bà bảy có món chả giò bì bún bì cuốn gỏi cuốn nem nướng nem nướng chảo tôm bánh cống ngon thật tuyệt vời tuy nhiên hôm qua là ngày rằm quán bà có bán đồ chay nhưng đồ chay của bà thì cũng nổi tiếng hàng đầu ở trong tỉnh Bác sĩ Màu cho xe đậu trước dãy khách sạn gần bên chợ Hàng Bông Ngoát đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó Nhét vào tay nó năm xu Dặn nó coi chừng xe cho ông Xong ông vượt qua đường Qua cái khu bán nước ngọt Chè tới của quán bà Bảy Thông Quán lúc nào cũng đông cả khách Ông chọn một chiếc bàn đặt sâu bên trong gần cửa sổ Để ngó xéo xéo ra sông Cổ Chiên và vùng cụ Lao ăn Thành bóng ông ngập ngừng trùng bước Người đàn bà ngồi cạnh chiếc bàn ông chọn Chẳng ai xa lạ Mà chính là cô Võ Thị Tấu Mai Pháp danh là Thiệt Nguyện Người yêu cũ của ông Hôm nay cô Thiệt Nguyện vẫn như thường lệ Mặc chiếc áo dài trắng, quần trắng Nhưng áo dài thì bằng lụa cẩm nhung Còn quần thì bằng cẩm quất Tai cô đeo đôi bông nhận hộp chân trâu Cổ cô đeo dây chuyền vàng Có miếng mề đai cẩm thạch Tạc tượng quan âm Cô không son phấn, không tỉa chân mày, nhưng da mặt của cô thì trắng hồng, môi cô mọng thắm, mày cô thì lại thanh thanh. Bác sĩ Lê Thành Mậu nghĩ thầm, "Mẹ ơi, sao 6 năm xa cách, cổ còn giữ y cái nét trẻ trung? Hôm gặp lại ở chùa Sơn Thánh, vì mải lo bệnh trạng của con vợ mình nên tôi không có dịp quan sát cổ. Màu trắng của y phục làm cho cô kiều diễm thanh cao bội phần. Đây là vẻ đẹp thiên chân." Son phấn hực hở Nữ trang hào nhoáng Chỉ tổ làm hư hoại cái bóng sắc mà thôi Thiệt tình bởi trước kia Ông hành xử quấy với cô thiệt nguyện Nên gặp lại Ông cũng hơi ngượng ngượng Tuy nhiên vì quen giao thiệp Lại thêm tánh tự tin bạc thiệp Nên ông cũng ré lên Tối mai mạnh giỏi hai em Cô thiệt nguyện vẫn giữ sắc điềm đạm. Em vẫn mạnh Còn anh Bác sĩ mậu hơi cao mày Vẫn giữ vẻ tươi cười Ờ thì mạnh Nhưng hồi này anh có mấy việc không vui Nên cũng ít đi đâu Ông kéo ghế ngồi vào bàn rồi hỏi Em cho phép anh ngồi với em hay không Cô thiệt nguyện cười Thiệt ra em đợi mua đồ chay đem về nhà Chứ không phải ngồi ăn ở nơi đây Đồ chay lấy xong là em đi liền Bác sĩ Mậu nhìn cô trăn trối Nghe nói dạo này em ở nhà của ông Năm Tảo phải không Anh muốn tới đó thăm em Em nhắm coi có tiện hay không Cô thiệt nguyện vẫn cười Anh phải hỏi con ba cảm tú Chứ sao lại hỏi em Mà anh tới thăm em để làm chi Anh không sợ Lại kẹt cho đôi bên hay sao Bác sĩ mộng ngẫm nghĩ Ờ kẹt thì kẹt đó Nhưng mà chú cha ơi Lóng rầy sao em đẹp quá Em làm anh nhớ tới thổi nào Anh còn học trường Petriski Còn em học ở trường Áo Tiến Cô thiệt nguyện chỉ cười Thì đó là chuyện hồi xưa Xưa khác, nay đã khác Hoàn cảnh của anh và của em thay đổi rất nhiều rồi Bác sĩ Mậu bỗng xúc động Cũng do anh ráo trội Nhưng trong thâm tâm anh Nếu quá khứ là giấc mơ Thì anh xin dựng những giấc mơ đẹp Cô thiệt nguyện lắc đầu cảm ơn anh Nhưng mà quá khứ không phải là giấc mơ Tuy nhiên nó quả là giấc mơ Thì trong đó cũng còn nhiều cơn ác mộng Mà em đã trải qua Tại anh hết Thôi để anh thu xếp Mốt đây anh sẽ đến sống trùng gà mà thăm em Cô thiệt nguyện xua tay Thôi anh ạ Em có phiền trách gì anh đâu Việc gì cũng đều là do nghiệp lực mà đưa đẩy Đừng có léo hánh tới em Mà sanh ra nhiều tiếng thiệt phi Bác sĩ Mậu buồn so Bà Bảy Thông đem năm ngăn gò mên Đừng thích ăn lại cho cô thiệt nguyện Rồi kèm theo tiền thối Cô cảm ơn bà chủ quán Rồi chào bác sĩ Mậu Thôi anh ở lại em đi về có yển chuyển xách gỏm lên bước ra cửa, xuyên qua khu nước ngọt, đồ ngọt bước ra lề đường, rồi ngoác một chiếc xe lôi để đi về xóm trùng gà. Bác sĩ Mậu kêu một ly nước mía sim, một tô bún chả giò, ba cúng bình. Ông cảm thấy tim mình đập theo một nhịp điệu rất lạ lẫm. Ngoài cửa sổ con sông cổ chiên trải rộng tầm nhìn từ vàm sông, bên kia là cù lao an thành với hàng cây xanh tươi, một chiếc ghe dương bùn trắng nước qua sông gần sóng bạc lấp lánh dưới ánh nắng bắt đầu rạng rỡ màn mây mỏng che bầu trời bắt đầu tan rã vì cơn gió lao sao thổi mạnh trả lại một màu xanh lam ẩn sáng riêng cô thiện nguyện trên đường về cảm thấy tâm hồn mình lay động khiến cô quên mất mình đang là một bà dị một ưu bà dị một ưu bà di trái tim cô ấm áp với niềm rung động xưa cũ Ôi đây là cảm giác trong những lúc cô nét mình Trong vòng tay của anh chàng mẫu năm nào Tới bây giờ cô vẫn còn yêu anh ta Một người tuy thông minh nhưng tâm địa tầm thường Không có chí hướng cao cả Không có đời sống tâm linh như cô hàng mong mỏi Nhưng cô biết làm sao hơn Cô yêu đương qua một mối đam mê quan nghiệp Theo một nghiệp lực tai ác đẩy đưa Cho tới bây giờ Mà ảnh còn nói tới mộng này mơ nọ Khi tuổi đã quá nửa chừng xuân Hồi 8 năm trước Cái miệng xạo điếng Những mộng đó đã làm tôi mê mang đắm đuối Khi bị ảnh lộng nài bẻ ống từ hôn Tôi chỉ nghĩ tới cái tự tận Để chạy trốn nỗi đau nhục nhã Hôm nay là ngày rằm trung thu kị rằm Gia đình ông Nam Tảo làm tiệc Thưởng trăng thiệt là lớn Một phần bởi ông Nam Tảo làm ăn phát đạt nhưng phần lớn là tại ông sắp có hai chàng rể, chẳng những thuộc hàng tân học mà còn đứng vào giai cấp thượng lưu trong xã hội. Các thân chủ của ông năm biếu sáng ông nhiều hộp bánh trung thu thượng hạng, cho nên bà năm chia bớt cho bà chính, ông bà chính thẹo và ông mười Thiệp để ăn lấy thảo. Bà năm tạo sửa soạn hai mâm tiệc, mâm mặn thì dành cho ông năm, ông đốc hạnh, ông huyện khải, ông bác phật cảnh và hai cô túy. Còn mâm chay thì dành cho cô thiệt nguyện Cô Úc Ngọc An và bà Khi cô thiệt nguyện về tới nhà Thì cô hai tuý ngọc đã quét dọn trong đường Và sắp đặt bàn ăn Chén xứ, dĩa xứ, đĩa mung Được bày biện ra Vừa thấy cô thiệt nguyện Bà Năm Tạo cười Không về năm nay cháu ăn Tết Trung Thu Với chú Thiếm và hai con túy Cô thiệt nguyện bày Năm Ngăn gò mên rồi bảo Cháu thấy quán bà Bảy Thông Có món mắm thái chay món kiểm và món mắm chân nên cháu muốn mua về để cho thiếu cháu mình cùng em út Ngọc An ăn cho vui. Bà Năm mừng rỡ. Thiếm có nấu kiểm nhưng không có làm hai cái món mắm chai kia. Bà quay qua dặn cô hai Túy Ngọc. Còn nấu nước thạch xương bò phải không? Nhớ nấu thêm cho má và chị Thiet Nguyet nữa. Cô hai cô Túy đã gọi đầu bằng nước bò kết nhưng phải đợi nấu nước xong họ mới tắm rửa. Trong căn bếp oi bức ánh lửa này, mồ hôi của họ cứ rịnh mãi dưới lớp y phục bằng vải sim Tuần rồi đám hỏi cô ba Tuyến Nguyệt, được cử hành trong vòng thân mật, đàn trai đưa sinh lễ gồm nữ trang, như những món ông Huyền khải đã đi hỏi cô Tuyến Ngọc, chỉ thiếu cái đôi vòng ngọc thạch. Bù lại, ông bác vật cảnh tặng cho cô ba Tuyến Nguyệt một chiếc cẩm thạch huyết đỏ như trái cà chua, dồi mặt bóng lộn, một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc kim sa nâu đỏ lấp lánh những hộp vàng. Cô ba tiến nguyện soạn bộ ấm chén vương khải, chân ngoạn để quý ông uống trà xuân long tĩnh. Riêng phần các bà, cô lôi trong tủ ra một bình tách bằng sành cỡ lớn nửa vòng ôm, vẽ hình con đại cẩm kê cùng tám cái chén cùng bằng sành, vẽ các món bát mũ để các bà uống trà. Thương hiệu con cua xanh cho khỏi mất ngủ. Bà Nam Tảo dặn hai cô con gái. Mấy cái khạp chứa nước mưa năm ngoái Để dành pha trà, sắc thuốc, chân yến Thì cái chót dành để pha trà Cho đem rằm trung thu này đó đa Bày nhớ xếp than cần nước Vô quả lò cho sẵn Hãy khách vừa ngồi Vào bàn là má con mình Phải chăm lửa đốt than nấu nước liền Hai cô túy lo xem xét Những mâm trái cây và đĩa bánh Sắp sẵn trên chiếc bàn dài Đặt trước tủ trà Một mâm chất đầy bánh trung thu Một mâm chất đầy cam tàu quýt núm, hồng tươi Bơm nho xá lị Dĩa cóc ổi dầm cam thảo Dĩa đựng đầy thơm tay Xè từng miếng dài Dĩa sâu lòng thì đựng đu đủ sắc miếng từng miếng vuông Hãy khách ăn tiệc xong Là ướp những phiến đá lộn vụn Để khách tráng miệng Ba chiếc dĩa được đậy lòng bàn để tránh rùi Cả hai cùng đi tắm nước thạch xương bồ sòng cô hai mặc chiếc áo bà ba Bằng lụa màu nguyệt bạch Chiếc quần đáy giữa bằng cẩm tự Còn cô ba mà chiếc áo bà ba Bằng cẩm châu trắng Quần xá xị đen Hai cô chải đầu thiệt lá Sức dầu bông lại thiệt là thơm Dắt chiếc trăm nạm hình trăng khuyết Cẩn hộp xoàn Tấm nhấp nhánh Cô hai đeo sợi dây chuyền vàng Mê đai cũng bằng vàng Chạm hình chữ phước Cô ba đeo chiếc kiền trơn Họ cùng đeo bông đầm bằng vàng vòng vàng cả rá cẩm thạch, cắt hình hộp dưa. Cô Thiện Huệ tắm gội xong, mặc quần vải sim đen, áo Nhật bình màu khói nhang. Bà Năm Tạo thì mặc bộ đồ bằng xuyến đen sau chuỗi hột vàng, đôi bông mù u vàng và đôi neo vai chảo cũng bằng vàng. Riêng ông Nam từ sáng sớm đã mặc bộ quần áo bằng lụa lèo, cho ra vẻ phong lưu, đoán chừng khách sắp đến, ông rửa mặt cho Tư Tỉnh và chải tóc cho Láng, không một sợi nào bung ra. Vừa tắt nắng xe ông Huệ Khải đã đến, tháp tùng có ông Đốc Học Hành, không kể anh tài xế. Nghe tiếng xe đậu trước cửa ngõ của nhà ông Năm Tảo, bác Phật cảnh vội xỏ chân vào đôi sandan, đi về cửa rào ngăn đôi hai khu công viên để qua nhà của ông Năm. Lúc đó cô Út Ngọc An cũng từ bên nhà mình bước qua. Cô mặc áo bà ba bằng vải ba tấc trắng thêu bông cúc tím, quần sa ten tuyết nhung đen. Ông Huệ Khải Mặc áo phục bằng tích so màu ngà, thắt cà vạt đỏ sọc đen, đi giày huyệt da vàng. Ông đắp học hành thì mặc áo bằng tô bằng vải ximili trắng, quần đồng, thứ vải. Điểm nổi bật trên áo là bộ nút bằng đồng, chùi bóng, nhã ánh vàng dịp lấp lánh. Vì là ngày đặc biệt, ông Nam Tảo ân cần mời anh tài xế cùng vào chung tiệc thưởng trăng. mâm mặn thì ê hề những món phổ thông, Cháo gà, gỏi gà trộn rau răm Thịt vịt nấu cà ri ăn với bún bò Tôm nướng trộn gỏi bồn bồn Chim vỏ vẻ, chim ốc cao rô ti với nước dừa xiêm Cá đuối xào với cải rổ, tướng tương hột mâm chay thì có món của cô thiệt nguyện mua ở quán bà Bảy Thông Rồi còn có chả giò chay ăn với bún và rau sống Món tàu hũ chiên kho với đậu que, đậu đũa Lúc mọi người dùng trắng miệng với trái cây Vần trăng rằm đã leo lên ngọn cây sa kê ở hướng đông Cao cỡ ba sào Tuy nhiên chưa tắt hẳn Một chút ánh tà dương bạc Còn nấn núi ở phương Tây Tô lên trên nền trời màu xám biếc như thiết lạnh Ông nam tạo đốt đèn mang sông Treo ở trung đường Bây giờ mọi người Đàn ông thì đã ra ngoài trung đường Còn đàn bà thì lo rửa chén và nấu nước pha trà đợi cho trăng dậy sáng sân thềm. Đợi cho trăng dậy sáng sân thềm. Các bà các cô xong xuôi mọi việc trong bếp, ông Huệ Hải mới bảo người yêu: "Sáng đêm rằm Trung thu cả nhà đoàn viên, em hãy đem tập thơ ra cho Hoa đọc cùng với tí má để anh chị đây được thưởng thức." Cô Hai Tú Ngọc trở về buồn lấy tập thơ đưa cho ông Huệ Hải, đọc tới bài Đêm Trăng Thông Dạ, ông kêu lên: "Trời đất ơi, Đây đúng là bài của cô Trịnh Thị Minh Ngọc Đã làm hồi 18 năm về trước Chỉ có khác cái tựa mà thôi Tựa thở trước là đêm rằm mộng đẹp Và ông cất giọng ngâm Trăng nõn nà treo trên mái đình Ngày mùa rơm lúa ngát thâu canh Sáng khung cửa ngọ in phên liếp Vàng lối vườn sao loán lá cành Phiến trắng cũ sôi tình tuổi dại Vần trong nay rực mộng ngàn xanh Sân ngoài trải chiếu nằm đâu mặt Em chị Hằng khuyên chuyện chúng mình Ông sai anh tài xế ra lấy xe tập Ra xe lấy tập thơ của cô Trịnh Thị Minh Ngọc Để so sánh với tập thơ của tần Thị Tuy Ngọc Thế rồi mọi người cùng chuyên nhau mà đọc hai tập thơ Hai tập thì cùng chung một tuần chữ Và cùng biết bằng mực tiếng Dấu khoanh, dấu móc Nét bung xuống đá lên y chang như nhau Bắt vật cảnh lặng cả người Mới rõ rằng cái tàn thức của mỗi cá nhân Nó kỳ diệu biết bao Nhiệm màu biết mấy Ông huyện khải cảm xúc quá Cổ họng tắt ngẹn không đọc được nữa Cô hai tuyến nọc thì cũng xúc động lắm Nhưng chỉ rơm rớm nước mắt Chứ không dám khóc sức mứ Như cái hôm tái ngộ lần đầu tiên Với người yêu Ông đốc học hành an ủi ông huyện khải Hết ly tới hiệp Đó là điều đáng mừng Vậy qua xin các em hãy vui lên Tình duyên càng lận đận Thì cuộc tái hiệp mới càng hạnh phúc e hề Bà Nam Tạo Tán Thành Lời ông Đốc Vân rất là phải Vậy đây tôi chăm trà Bày bánh để mọi người cùng ăn bánh thưởng trăng Sau đó ai muốn tức cảnh mần thơ Tôi không có dám cản đâu nghe Mọi người vỗ tay cười anh nội Bây giờ bóng trăng rằm vắt vẻo lưng Chừng màu trời xanh nước biển Giữa muôn sao nhấp nhây Trùng dế ngoài vườn kêu râm sang Hàng bụi bóng lài bát ngát đưa hương, ngoài đường cái, thiên hà đi chơi trăng, tiếng cười nói văn vẳng đưa tới bằng tiệc. Trong giây phút này, cô thiệt nguyện nghĩ rất nhiều về bác sĩ Lê Thạnh Mậu cùng buổi hội ngộ và hồi xế. Trí tưởng của cô đã trôi xa vào cái thở đầu mùa yêu đương, vào cái thời kỳ say đắm cũ. Cô cứ để cho bút hồi tưởng lôi kéo cô chạy xa đà vào những chặng đường đời say đắm quang lạc có khổ đau tuyệt vọng. Cô quên phất đi hoàn cảnh của một cặn sư nữ hiện đại. Hiện tại, tất cả những gì đã đè nén từ đáy sâu thẳm của cô vụt trỗi dậy, lay động cô, réo gọi cô trở về cô võ thị tố mai của ngày xưa, năm xưa năm xưa. Cô tư cảm lẽ sanh được một đứa con trai tại nhà bảo sanh ở bà Chiểu. Luật sư Trần Hảo Hiệp đã đánh giấy thép cho ông bà ban bệnh hoạn báo tin. Bà liền mướn xe lô ca sông đi cho Mao để lên Sài Gòn thăm con gái. Vừa gặp mẹ, cô Tư Cẩm Lệ bảo, Đứa nhỏ chào đời nó hành hạ con đau đớn khủng khiếp. Con sanh nhau chằn mà bà mụ không có biết. Sao cùng nhờ thầy thuốc gỡ nhau thì đứa nhỏ nó mới chịu chui ra. Rồi cô dặn mẹ, Trong thời gian má ở đây hữu hủ hỷ với con, xin má đừng có. Đừng ở nhà chồng con để khỏi hai mắt. Lóng rài hai đứa con ghẻ của con, Nó coi bộ lỏng quyền lắm Bởi đó bà ban biệt huẩn phải ở nhờ nhà ông Tư Khánh Người em con nhà chú của bà ở tại Phú Nhận Mỗi khi vào nhà Bảo Xanh thăm con gái Bà cũng thường gặp mặt chàng rể. Nhưng luật sư hiệp có vẻ xa cách với bà Và không có vẻ săn đón đứa con gái Và dù có đứa trẻ nặng tới 3 kg Mặt mũi thật là sáng sủa Tuần lễ sau bà ban biệt huẩn đi dò Đò máy về Bình Long Trong lòng thì buồn bực Bà linh cảm cô thứ nữa của mình rồi đây Sẽ gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống lứa đôi Trước khi từ giả con Bà dặn dò Con đã sanh cho chồng con Một chút con trai Để nói giỏi tông đường nhà nó rồi đó Con nên làm rành làm tréo cách này cách nọ Để nó phải chịu làm hôn thú với con Nhất là phải làm khai sanh cho thằng nhỏ Cô Tư cảm đề sụ mặt Coi bộ khó rồi đó mẹ Bà mẹ chồng con coi ngày sanh thằng nhỏ Nói rằng nó chào đời Phạm Giờ Độc Nên bà cản không cho làm khai sanh liền Bà nói chờ nó tới giáp tuổi thôi nôi Mới có thể làm khai sanh Sụt một tuổi để tránh cái xui Đứa nhỏ chưa được thằng khốn nạn đó nhìn là con Thì cái thân con đây Cũng khó mà được chính thức làm vợ của nó Trên mặt pháp lý mà Về tới nhà Gặp cả ông chồng tàn phế cứ ngồi lì một chỗ Ngủ từng giấc lụng vụn, bà ban bị hoãn rầu, thối ruột. Cậu hai luyện đã đến nhà ông hương sư chim, Ăn tiệc và nhận thêm phân nửa số vàng mà cậu đòi. Hãy khi đào kinh xong thì ông hương sư sẽ trả dứt cái vạt số vàng còn lại. Sau đó thầy mười khói được thỉnh đến để trấn ém quỷ ma khắp giải đất đào kinh, nhất là để trấn ém hát giao đại vương đang lúc bà ban bị hoãn rầu về chuyện cô ba cảm tú tuyệt đường sanh nở, về chuyện cô tư cảm lệ bị chồng lạnh nhạt và nhất là chuyện ông chồng bán thân bất toại thì một sáng kia cậu hai luyện ngồi ghe lườn từ Mỹ An về thăm nhà dữ ác nửa tháng nay chấm hiểu thằng con trai ương ngạnh của bà Mê sa cái con lũng nào mà ở miết chống quê mùa hẻo lánh kia quên cái ông cha đang bệnh tật quên bà mẹ thất thẻo đợi chờ bà quở Quý ơi, con con còn nhớ nhà mà đế về thăm, chắc là Phật Di Lạc sắp đăng sanh rồi đó đa. Cậu hai báo tin, con dò hỏi người quen biết ở Mỹ An mới hay rằng xã Miễn vì thất mấy vụ kiện hội năm ngoái lại mần ăn lủi sủi nên muốn bán sở đất giáp với ba con kinh và mà con đã đang cho đào. Bác thử xuống Mỹ An coi làm sao rồi bàn với ba mình mua rẻ cái sở đất đó để cho con đứng tên. Nghe chuyện lợi lọc, bà Ban biện hởn bớt cái cơn bất bình Kêu con Lý ra làm bữa cơm tịnh soạn để cho thằng con trai mình ăn Đêm hôm đó, hai mẹ con bà Ban biện hởn bàn bạc cho tới giữa canh ba mới chịu đi ngủ Cậu cũng cho mẹ biết rằng cuộc đào kinh đã khởi đầu từ 10 hôm trước Sáng hôm sau, cậu hai luyện và mẹ ngồi ghe lường, trương bường xuôi một mạch đến Mỹ An Thầy cai nhậm, vừa thấy cậu liền báo cáo Bấm quan kinh lý hôm qua dân phu đào cốt kinh từ đầu cuộc đất xã miễn cho tới cuộc đất thầy hương hào liệt Thì thấy máu từ trong mạch nó tuôn ra đỏ ối Cậu hai luyện lật đật tới chỗ đào thì nhìn thấy nước đỏ lên láng trộn với bùn trở thành một màu nâu đỏ Như đất miệt hấn quản lọc nên bùn đất Cậu cười ngất giải thích máu gì đâu mà máu đây là chất sắt ở trong đất đó mà thôi biết đâu hồi tạo thiên lập địa vùng mỹ an này nó là vùng đất đỏ nhưng khi nhìn những nhát xuống nhát cú cắm bô đất để vỡ đất ra thì nó lại tuôn trào chất nước đỏ như son bốc lên một mùi tanh tưởi và cậu cũng bắt đầu run mình mọc ốc bỗng dần mây từ đâu kéo về dâng kính cả bầu trời thành một màu xám xịt rồi cơn mưa như thác trút xuống dầm cuốn vùng vụt gió thổi ào ào lắng tiếng gió có tiếng gầm thét, tiếng than khóc Mọi người tạm gác công việc mà bỏ đi về nhà hết Mưa như cầm tỉnh, đổ từ xế cho tới chiều tối Thiếm giáo thành, vợ người chủ nhà dọn cơm mời mẹ con bà Ban bị hoãn dùng Và khuyên bà hôm sau sẽ đến nhà ông xã Miễn cũng không có muộn Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu hai luyện cảm thấy mình ấn lạnh Trong người thì bể nghệ Bà ban biện khuyên con nên uống gói thuốc cảm mạo phát tán để ngừa cảm Uống thuốc xong cậu liền vào giường Vì cân sốt bắt đầu phát tác nên cậu lấy làm bực mình Vì ở ngoài trung đường Vợ chồng thầy giáo Thạnh cứ bàn ngang tán dọc Kể tới kể lui với bà ban biện huẩn về chuyện Máu trào trong khúc kinh đào Thiếm giáo thì cứ niệm Phật liền liền Còn bà ban biện thì cứ kêu trời luôn miệng Rồi cậu hai luyện thiếp đi Trong giấc kim bào cậu thấy một người đàn ông đen đúa Đầu thì bị cục Tay trái thì cầm cái thủ cấp của mình Tay mặt thì cầm một cây gậy Thủ cấp trọn mắt mà hét lớn Đồ quân tham lam khốn nạn Mày đành đoan Ăn tám lượng vàng để làm cho tao bị thiệt mạng mà. Mày hãy trông mắt ra Coi tao sẽ trả thù Tay mặt người cặp đầu Cầm gậy phang vào hai đầu gối của cậu hai luyện Làm cậu bị đau điếng Cậu giật mình thức giấc Thì thấy hai đầu gối mình bị bầm tiếng và sưng vù Mưa gió hai ngày liên tiếp Bố giăng mệt mù Cậu bèn giao việc điều khiển công cuộc đào kinh Cho thầy ca nhậm và thầy ca ích Đầu gối đã hành hạ cậu đau quá Nhưng cậu không dám thật lại giấc chim bao cho mẹ nghe Cậu sai thằng Im đi hòa Mỹ Rước thầy thuốc tàu Trương Gia Minh Để bó thuốc lên hai cái chỗ sưng kia Hôm sau bà ban biện huẩn Nhờ thiếm giáo thạnh đưa bà tới nhà ông xã Miễn Để bà điều đình mua đất miếng đất Nhưng chậm quá rồi Xã Miễn đã tìm được người bán cao hơn Nên đành bà đành bẻ bàn oải oải Mà trở về cầu đào Về tới nhà Bà ban bị huẩn đâm ra vực bội Nóng nảy quán ghét vu vợ bà cần vu vợ bà cần Phải xéo sắc hành hạ Chửi bới ai đó Để thần kinh bà cho bớt căng thẳng Do đó mà lũ tôi tớ và thần bủ Trở thành nạn nhân của bà Tối hôm nọ Cô ba cảm tú từ cầu lâu qua thăm Mang theo hai con cá trái Cô bảo mẹ Con vừa mua được hai con cá trái thiệt là tươi này Để tí má kho mắm chăn bún ăn chơi Sao nữa con muốn hỏi thăm anh hai coi ảnh có bớt đau cái đầu gối chưa bà ban biện tức tối Từ hôm tao về tới nay Có được tin tức gì của nó đâu Cho nên chiều hôm qua tao sai cái thằng Sim chèo tam bản xuống Mỹ An để hỏi thăm nó rồi Rồi bà ngó cô trưởng nữ gần gần Mày cứ đánh đôi đánh đội với hai đứa chơi bời Thúi thay lầy lụa Ba Thuận và Năm Định mà bỏ bê chuyện nhà đi Tao nghe nói thằng chồng mày nó ưa trà lết nhà cái thằng Năm Tảo Ngoài mấy đứa con ảnh Nó còn có mấy con lũng bà con Làm sớm nó tới lui nữa Mày liệu hồn mà giữ chồng mày Còn bảy tối mai Con của anh Hội Đồng Quyền Cũng thường đi đi về về nhà anh Năm Tảo hoài Biết đâu nó chẳng bày mưu sâu cái độc Để chiếm lại cái thằng chồng của mày Cô ba cảm tú chỉ nói ba tiếng Má kỳ ghê Rồi cười lõn lẽn Ai chi đà Phật Thì ra bà già tôi chưa hay biết gì Về việc ngoại tình của tôi Sau đó cô đến nhà má để vấn an cha Vì lúc sau này hỡi đến Gặp đêm ôi bức Ông ban biện thường ra ngoài đó ngủ Bà ban biện sắp vào giỏ Con gái một chục quýt đường Một chục cam hồng mật Và một chai mật ong bà dặn con gái Tối tối nhớ dắt cam trộn với mật ong cho chồng mày giải lao Cái thân mày giờ đây nó sượng ngắt Không thể chữa đẻ gì nữa Thì mày phải ráng mà chiều chuộng o bế thằng chồng cho nhiều mới được Kẻo không nó lại Cho mày ăn cơm nguội uống nước lã Cho mày ngủ treo queo ở sau bếp Cô ba cẩm tú cười Bác cứ tưởng tượng chuyện dữ không à Bên ngoài gió từ cơn khua cây lắc cắt Cô bà cẩm tú kiếu từ ra về vì cô sợ mưa sáng một đám lớn và kéo dài tới khuya thì kẹt cho cô. Khi cô bà cẩm tú đi rồi, bà ba ban biện bảo thằng con ghẻ. Bữa đâu rồi? Màu lấy chiếc dĩa quả từ trên bàn thờ bà nội mày xuống lau chùi cho thiệt là sạch, rồi đơm năm thứ trái để mà cúng nghe chưa? buổi dạ một tiếng bước lại bàn thờ lấy chiếc dĩa quả. Lớn cỡ chiếc mâm đặt sẵn trên cổ bồng bỗng một tiếng cản vang lên Cậu ló mắt nhìn xuống đất Lòng bàn hoàng cũng khiếp Thôi rồi, cậu lỡ chạm vào chiếc khay Đựng mấy chung trà Nên cả khay và chung đã rơi xuống đất Khay thì bằng cây thì không sao Nhưng sáu cái chung đều bể nát Nghe tiếng rơi vỡ Bà ban biện trăm mắt hướng về chỗ bủ Thấy miễn chung văng té ra Bà hét lớn Thôi chết rồi bộ trung quý của tôi Bị cái thằng chết đâm chết chém chết cháy Chết chìm này làm bể nát hết rồi Trời ơi là trời Trời cao đất dày Có thấu không hả trời Bà rút chổi lông gà dùng cán chổi quất tới tấp vào thằng bổ Làm cổ mặt cánh tay cậu bật máu Bà vừa đánh vừa hét Tao giết mày chết Cho mày theo cái con đĩa mẹ của mày bổ vừa khóc vừa lại vang Nhưng bà ban biện xót của Đời nào mà chịu tha Bỗng bên tay cậu có tiếng văn vặn, Chạy ra ngoài vườn đi, Kéo không bà sẽ đánh con chết. Bên ngoài mưa bắt đầu tầm tả, Bữa rất đau đớn, Rác bỏng khắp cả thân thể, Không còn biết tính sao hơn, mình cứ lao ra ngoài hàng ba, Rồi chạy vòng ra sau vườn. Bà ba biện huẩn bỏ gút đuổi theo, Khi bụi biến mất trong màn đêm dày đặc Bà thở hồng hộc quay trở về, Bỗng bà cảm thấy đau thốn nơi bàn chân, Ngó xuống, Trời đất ơi, Một cây đinh ở tấm ván cũ lồi lên đâm thấu trong gót chân của bà Bà hét lên Tôi tới chạy ra dìu bà vô nhà Nhổ cây đinh ra Bà vừa khóc vừa nguyền rũa thằng bủ và kêu thằng xiêm thằng đực Phải xách đèn tán chai Để kiếm bổ về cho bà trị tội Còn lý nó nặng máu bầm ở vết đâm cho bà Rồi nó nhạ Giả nhỏ lá lưỡi cọp đắp lên Đêm mấy bà ban biện huẩn Đau nhất ở gót chân không tài nào ngủ được Bà hết chửi thằng bủ Lại xoay qua chửi chồng Rồi thoá mã luôn vong hồn Cô cô Hai Kim Mẹ ruột của Bủ Nói về Bủ Sau khi lao vào màn đêm đặc dưới cơn mưa tầm tã Thì chẳng thấy Đường thấy xá đâu bỗng cậu thấy một người đàn bà cầm đèn tán trai Nói khe khẽ vừa đủ cho cậu Còn hãy theo má Đừng có sợ Biết hồn ma của mẹ Bủ liền lẻo đẻo đi theo sao Người đàn bà Đưa cậu ra tận cửa vườn sau Tận con đường đắp đất lượn song song cái rạch cầu đào Mưa vẫn tu hoài tu hủy Tuy không rầm rồ như thác đổ Nhưng vẫn còn nặng hột Giờ này mới khoảng đầu canh hai Nhưng nhà nhà đã đóng cửa Ánh đèn lù mù lọt qua mắt cáo Khi cả hai ra tới con đường Lê Minh Thiệp Thì bị điện cúp Hàng cột đèn tối thui hồn ma cô hai kim mới bảo con Má đưa con tới một nơi ngủ đỡ đêm nay Sáng sớm mai sẽ đưa con qua bên Cù lao An thành Tìm đến Tịnh Liên Am để gặp ông đạo chúi Ông sẽ đích thân đưa con đi châu Đốc Rồi tìm đường lên núi Cô Tô Trong dãy thất sơn để gặp chú chân quệ của con Hồn cô hai kim sách đèn đi trước Cách bủ năm thước Dù cậu muốn đi mau để được giáp mặt với mẹ Nhưng cũng không tài nào đến gần được Hãy cậu đi mau thì bóng ma lại đi mau Cậu đi chậm thì bóng ma lại đi chậm Ánh đèn ma cứ lù mù trong màn mưa Cũng đủ cho cậu thấy dáng đi thông dâm uyển chuyển của mẹ Qua chùa Bảy Phủ Quẹo qua cầu Thiền Đức Cả hai đã qua bên kia thành phố Cô Hai Kim rẽ về phía cầu lầu Bắt qua kinh Quỳnh Tá nói liền với cái rạch cá trệ Từ cầu lầu Cả hai theo quốc lộ nói liền hai tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Đến khúc quẹo Long Hồ Tức là vào vùng ngoại ô miền quê trù mật Vong hồn cô hai mới sụp sạch bảo Con ơi, như má đã nói Kiếp trước má con ta đã gây việc oan trái cho má lớn của con Cùng với ba con Má thì đã trả hết nợ vay trước Khi nhắm mắt liền đời Điều đó chẳng còn nói làm chi Nhưng về phần con Con cũng đã trả hết nợ Khi má lớn con đưa con về chùa Long Đức Ngặt thì bà tham lam Tiền bắt con lại Để con ở lại Với cái ách tôi đòi nô lệ Do đó Bà vay thêm nợ quan khiên của con Nhưng mà con ơi Bà không muốn kiếp sau con đòi nợ bà ta Con người không bao giờ đòi nợ cho đủ Vì tham lam Họ cứ gây thêm cảnh oan oan tương báo Từng kiếp này sang kiếp khác Con đừng tham luyến cõi trần Quế trục này nữa Hãy đi theo chú chân quệ của con mà tu hành, Để thoát khỏi dòng quả báo luân hồi, Vay trả trả vay nghe con. Tới một cái lò rèn đang đỏ rực ánh lửa, Cô hai kim mới bảo bổ, Con cứ đến đó xin ngủ qua đêm, Đồng canh tư má sẽ đến tìm con, Và má sẽ bơi xuồng chở con qua cùng lao ăn thành. Căn lò rèn này đít giáp với khu vườn, Quay qua quốc lộ, Mặt tiền hướng ra dòng lông hồ bên kia sông, sống chuồng gà chìm trong màu màn mưa lất phất. Vào tới giờ này mà cả nhà người thở rèn cứ vẫn cấm cúi làm việc, bà vợ thì cứ thụt ống bể, người chồng thì rèn, đập sắt nghe chí ché. Còn đứa bé trai cỡ 10 tuổi thì sẵn bẩn bên cha để học nghề. Chị vợ có nước da trắng trẻo, mặc chiếc áo túi màu hường lược, quần vải ú đen. Mặt ông chồng thì chỉ mặc có chiếc quần đùi ở trần trùng trục. Cả hai cỡ ba mươi tuổi ngoài, mặt mũi rất hiền hậu Khi nghe bổ sinh được ngủ nhà qua đêm, người đàn ông mới bảo đứa con trai Con đưa chú đây vô buồn, biểu chú cởi hết quần áo, để má con thơ cho khô Đứa bé dạ rồi đưa bổ vào chiếc buồn gối chỉ có chiếc giường tre, một chiếc nớp bày lên trên Nó dặn lưu ngọn đèn mồ u trong đầu giường, rồi đưa cho bổ chiếc khăn rồi bảo Anh cởi hết áo quần ướt lau khô mình rồi chui vô cái nếp này ngủ đi để má em hơi quần áo cho anh mau khô. Bũ làm theo lời thằng bé, nhưng khi nằm trong nếp ấm áp, những vết roi hành hạ hà cậu lại đau nhất, khiến cậu không thể nào ngủ được. Cậu có tiếng rên rỉ. Bên ngoài lò rèn tiếng người đàn ông có vẻ hoang hốt. Chết chưa? Quần áo sao mà dính máu gì nè? Tiếng người vợ. Chắc cậu em bị đánh đòn, rách da tép thịt chứ gì? Ôi tội nghiệp quá. Thôi để tôi giặt quần áo này cho sạch Còn ba nó thì ra dừng sau Hai lá lưỡi cợp giả nát Và mấy trái lình lịch Đem ngâm nước cho nó nứt vỏ Lấy hộp Hai thứ này đem trộn hòa với nước Miết của thằng con mình Để đắp lên vết thương Thì nó sẽ hết nhất và nó mau lành Người chồng gật đầu làm theo cỡ chừng nhai dập bã trầu Thì có tiếng chày khua vào cối đá Lụp cục lạc cạt Rồi đứa nhỏ nó bưng thép đàn theo cha vào trong buồng, người đàn ông ngọt ngào bảo bố. Cậu ơi, chui ra khỏi nếp để tôi xức thuốc cho cậu. Bố cảm động ướt nước mắt. Ơn ông bà và cậu em biết chừng nào tôi trả được đây. Cậu chui ra khỏi nếp, phơi cái thân thể lá lồ đầy vết thương rớm máu chằng chịt. Người đàn ông gọi vối ra ngoài, bảo vợ lấy cái khăn lông và cái thau nước ấm để ông ta rửa sạch máu ở vết thương. Sau khi vết thương được rửa ráy và xức thuốc, Bụ lại buồn ngủ rủ người ra Lúc đó người bà ở ngoài nó réo đứa nhỏ Tùy ơi Mau ra lấy quần áo cho chú bay mặc Má hơi khô rồi Sau khi mặc quần áo xong Bụ ngủ một giấc Và thanh thản bỗng có tiếng gọi bên tai Bụ ơi dậy đi con Bụ giật mình tỉnh giấc Trời vẫn chưa sáng Nhìn kỹ lại Cậu thấy mình nằm ngủ dưới góc mồ u lò rèn Bụ ngủ đã biến đâu mất Cơn mưa đã tạnh Bên phương Tây vần trăng hạ huyền treo lơ lửng Giữa muôn sao nhấp nháy trên nền trời Màu xa cừng lạnh lẽo Bủ chợt thấy mẹ đứng gần bến nước Tay vẫn còn cầm chiếc đèn chai Cô hai kim gọi Con mau xuống xuồng Để má đưa con qua bên cù lao An Thành Tới khi gà gáy hiệp nhị là má không thể nắng nát Ở cõi dương gian được nữa con à Bủ tiến lại bến nước Thấy chiếc xuồng buộc vào cái câu nhũi Bằng sợi lồi tối sắc Cậu hỏi Mẹ khi bước xuống xuồng Ủa, lò rèn đâu rồi? Sao con nằm ngủ ở dưới góc u? Cô Hai Kim đặt chiếc đèn tán trai xuống giữa khoang xuồng rồi trả lời Cái lò rèn mà con qua đêm chỉ là cái cảnh ma đó mà thôi Hồi 10 năm trước Vợ chồng người thợ rèn và đứa con đã bị xét đánh thiệt mạng Xác chôn ở nền lò rèn cũ Trải bao năm họ đâu nghĩ rằng họ đã qua đời Nên cứ đêm đêm họ hiện lên Diễn lại cái cảnh sinh hoạt cũ Tội nghiệp quá Vậy khi về am chú con, con nên tụng cho họ 77 biến kinh địa tạng Và 77 biến kinh cầu siêu để cho trong họ hồn họ mới được siêu sanh Cô đọc tên tuổi và năm sanh của ba người rồi dặn Khi tới tỉnh Liên am con nên ghi tên tuổi và năm sanh của họ vào giấy để khỏi quên Đó cũng gọi là báo đáp ơn của họ vậy Xuồn cứ lướt bo bo trên dòng sông hiện là mờ với ánh trăng tà bố thứ rờ vào những vết thương thì không thấy còn đau nữa Cô Hai Kim bảo Bảy lâu nay má không muốn đi đầu thai Là má ở lại giúp con thoát khỏi tay bà đích mẫu độc ác Nhưng má không thể can thiệp vào luật nhân quả Má đau lòng để con trả hết ác nghiệp Chỉ phù hộ cho con có đủ sức nhẫn nhục mà thôi Nay thì niềm mong mỏi của má đã được thỏa Má có thể đi đầu thai được rồi Đây là đêm chót Má con ta được gặp nhau Bụ khóc thúc thích Cô hai kim cũng khóc Nhưng tay không ngừng bơi xuồng Vượt qua sông Cô hai kim cho xuồng rẽ Và con rạch nhỏ Qua ba dọa đất là tới Một ngôi nhà lập ngối Cất gần mé rạch Cô hai kim mới bảo bụ Tới tịnh Liên Am rồi đó con Thôi con cứ lên gõ cửa Am mồi việc thì má đã sắp sẵn hết rồi Má là hồn ma Không thể nào vào Am được Vì có thần hộ pháp canh giữ Am Hồ ma chỉ có thể đến cành và lam để nghe kinh mà thôi Khi bụ bước lên bờ thì hình bóng cô hai kim đã tan trong ánh trăng bàn bạc Cậu ngó lại chiếc xuồng thì đó chỉ là một mảnh gián Trôi dập dờ trên mặt nước Cậu gạt nước mắt, đến am gõ cửa thì nghe tiếng đàn ông vọng ra Chào bụ đó hả? Bụ dạo một tiếng, cửa am liền mở rộng Am chủ mời cậu vào, chánh điện đã thắp đèn nến sáng lờ mờ am chủ chỉ là một người đàn ông mặc áo Nhật Bình màu già Và một cô gái mặc áo xuyên đen quần lãnh đen Bảo đây là ông Đạo Chuối Hồn ma má cháu kỳ rồng vu lan Vừa qua đã báo mộng yêu cầu ông Đạo đêm nay Đưa cháu đến bến Tàu để lối 4 giờ sáng Đáp Tàu đi châu Đốc Còn đây là cô thiệt nguyện Kẻ đã lập đàn giải quan cho má cháu đó Đèn mang xong được thắp sáng Ông Hương cả hành tức am chủ Cầm sắp bạc trao cho ông Đạo Chuối Khi tới châu Đốc Ông Đạo nên sắm sửa cho cháu Bửu quần áo Và các thứ cần dùng trước khi qua thất sơn Để nó lên núi Cô Tô Ông Đạo Chuối từ giả am chủ Dục Bửu đi theo ông Men theo con đường đắp đất ra tận bến đò Trăng trên trời vẫn sáng quạnh hiu Bến đò cứ tối là mờ Ông Đạo vác tay nải lên lưng Bảo Bửu ngồi vào trong cái thú Thúng tuy nhỏ nhưng khi cậu ngồi vào thì nó lại lớn rộng ra Ông Đạo đặt thúng xuống nước thổi một hơi dài Thúng cứ lướt vo vo trên mặt nước Bụ hé mắt nhìn thấy ông Đạo đang đứng trên một cây gậy trúc Lướt lướt song song với chiếc thúng Để song vượt qua sông rộng mênh mông Khi qua sông ông Đạo chúi mới giải thích Đây là một thứ bùa lỗ ban của người tu theo pháp môn Mật Tông Do ông Đạo Lập và ông Thợ Đức Ở vùng Hậu Giang truyền lại Cho ta Còn bồ lỗ ban của Thợ Mộc Chỉ để trị những kẻ bị hóc xương cá Giúp đần bà chữa qua chứng đẻ ngựa Hoặc đã để ếm đối Trong nhà cửa lặt vặt mà thôi Giờ thì cháu đã theo ta Đến Bến Tàu Cháu phải rời khỏi đất này càng sớm càng tốt bà cháu cũng phải nhớ ơn cô thiệt nguyện Nhờ cô tụng kinh Kim Quang, Minh Và nhiều thần chú Mật Đông Mà má cháu mới hiện hồn lên được Để mà giúp đỡ cháu Chương 11 Từ hai tháng qua Cậu hai luyện thường nằm chim bao Thấy thần hát dao đại vương hiện hồn về đòi mạng Nên cậu ăn ngủ không ngon Tâm thần quảng hố Đêm đêm cậu không dám tắt đèn Viết rồi cậu xuống tinh thần thay thẳng Phải xin tạm nghỉ việc ở cầu đào mà dưỡng bệnh Suốt một tuần bị hành nhức vết đâm của đinh nhọn Bà băng biện huẩn càng tỏ ra bực bội nóng nảy Chửi rũa tội tới ra rã suốt cả ngày Bà bắt cai tròn xứ Thằng Sim, thằng Đực, thằng Im Đi dõi tung tích của thằng Bủ Để bắt cậu ta đem về cho bà trị tội Họ còn phải đi đòi nợ giùm cho bà Nếu được thì bà chẳng thèm thưởng công Bằng nếu không được thì bà cứ nhếch móc Ốc eo mà chửi bới Rồi một sáng hôm nọ ngủ dậy Bà cảm thấy xương sống mình nó cứng đơ Không thể trở dậy được nữa Bà cứ nằm lì ở trên giường Bảo con Lý mời bà Năm Đặng đến Bà cầm tay em rồi dặn Đi coi sắp diện nhà dùm cho tôi Hôm nay tôi đau đớn khắp cả mình mấy Đầu thì nhức như bú bổ Vì mời ông Năm Tảo đến tới chẳng mạch hốt thuốc cho tôi Nhưng hôm đó ông Năm Tảo đi dũng đêm thăm người bệnh Ông ban biện huẩn thì không nói được Lấy giấy viết Bà lôi thôi quá Kêu thằng rể đốc tờ điều trị cho bà thì có ơn không Nghiệt thai Hôm đó bác sĩ Lê Thạnh Mậu cũng đã ra đi Thầm tí má mình Tới trưa thì bà ban biện Đái ra máu và bất tỉnh nhân sự Mỗi lần lên cơn Thì lưng bà bị ẩn lên Răng và cắn chặt vào nhau Miệng bà méo xẹo tay chân thì co giật Cô cảm tú từ cầu lâu qua thăm Thấy vậy biết mẹ mình đã bị phong đồng gánh Nên vội hối thằng xiêm thằng đực Võng bà ta đi ra đường lộ đá Kêu xe chở thẳng bà đi nhà thương. Suốt bảy tiếng đồng hồ, bà ban bệnh cứ vật vã với cơn bệnh. Trong hồn mề bà thấy mình đứng giữa một căn hầm chứa nít đá. Từng khối băng dài cỡ một sải tay lớn, lớn cỡ vòng tay, ôm, riết ra những hơi lạnh nghi ngút. Bà cố sức mình sanh tìm cách lối, thoát ra khỏi căn hầm kia để tới chỗ ấm áp. Nhưng chung quanh bà lớn vẫn những hình ma bóng quế. Tiếng than vang nổi lên tầng chập Bỗng có một kẻ hơ hại chạy đến báo tin Mấy người hãy theo tôi tới đằng kia Chẳng những có nắng ấm Mà còn có cơm canh súp dẻo để ăn nữa Sống người lôi cuốn Bà bang biệt huẩn cứ chạy tới một căn nhà thấp đèn sáng trưng Nhưng khi cả bọn vừa bước vào nhà Thì cánh cửa bằng sắt khép chặt lại Một cảnh tượng thật khủng khiếp bày ra Lửa cháy khắp nơi Lửa đốt cột đồng Lửa nung dường sắt lửa hầm trong lò gạch, mỗi nơi đều có tội nhân chịu hành hình bởi lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Kẻ thì bị ôm cột đồng cháy đỏ, người phải nằm dài trên chiếc giường sắt để nung. Kẻ khác thì bị hầm ở trong lò lửa, kẻ khác nữa thì bị phải nuốt than nóng, mùi thịt da bị cháy lên bốc nghe khét ngẹt. Hôm ăn tán bà ban biện huấn bác sĩ Lê Thạnh Mậu bảo luật sư Trần Thảo Hiệp, bà nhạc tụi mình bị đạp đinh. Vậy mà con vợ tôi nó không nói gì với tôi Để tôi khuyên bả chích ngừa phong đòn gánh Cái thứ tinh rỉ xét là một ổ vi trùng của căn bệnh tán mạng kia Mặt luật sư Trần Hào Hiệp thì cứ lạnh tanh như cái cối đá Không nói không rằng Bà ban biện hưởng chết đi Căn nhà thì trở nên rối loạn Tôi tớ không có người điều khiển thì điều sanh ra biến nhát Cậu hai liền liền mời ông bà năm đặng về ở chung Ý là hai ông bà không có con nhưng vẫn âm mô ăn chận ăn sáng, ăn cơm ăn trộm của anh rể mình để làm củ riêng. Cậu hai luyện thi tham lam của người nhưng lại không quen thói bon cho đại trấu, nhưng lòng dạ thì lại thư thớt. Không làm sao mà bắt được biệt làm ăn tán tệ của dì dựng mình. Còn cô ba Cẩm Tú thì say mê chuyện tò tế với tên pháp kiều nên cũng ít thi mà về thăm nhà. Cô tư cảm lệ sau khi dự lễ an táng cho mẹ xong, Thì cùng chồng trở về Sài Gòn Chị Vũ báo tin Hôm qua em nhỏ nó ấm đầu Nó ho và khóc suốt đêm Bà phán chỉ má chồng của cô Có đứa em bác sĩ Em nó đã được chích thuốc Nên bây giờ nó ngủ được rồi Cô Tư vội vào buồn thăm con Thăm con Đứa bé nó say ngủ nét mặt thanh thản Cô đặt tay vào trán Thì thấy con nó mát rượi Nên yên lòng mà đi tắm rồi. Nhưng sao đứa nhỏ nó ngủ say quá chiều tối mà vẫn chưa chịu thức. Cô bước vào buồn thăm con lần nữa, rờ tay vào trán con thì thấy nó lạnh ngắt. Cô đặt tay lên ngực nó thì thấy không còn phập phồng. "Thánh thần tiếng đi ơi, đứa hài nhi nó tắt thở từ bao giờ rồi?" Sao cái chết của con? Cô tư cảm lại như là một kẻ mất hồn. Cậu hai luyện thân tình sinh pháp thầy Kiện Trừng Hạo hiệp đưa em gái mình về cầu đào để dưỡng bệnh. Cô tư lúc đó không còn tha thiết gì nữa. Trong căn nhà của chồng Giữa lúc tình chăn gối lạc lẽo Còn có kỷ niệm và bóng ma đứa nhỏ Nó cứ lãng vãng Nên cô muốn đi xa Về nhà cha mẹ để lấy lại sự thăng bằng của não cân Và để cứu vãng tinh thần đang độ xuống dốc Bởi đó cô nghe lời anh đáp Tào Thủy đi về Vĩnh Long Tuy nhiên khi về cầu đào được một tuần lễ Cô bỗng linh cảm rằng Lần ra khỏi nhà chồng Cũng là lần cô bước ra khỏi cuộc đời Của luật sư Trần Háo Hiệp Và càng nghĩ sâu, cô càng nhận ra rằng Cô đã ra khỏi cuộc đời chồng trước khi sanh con Từ khi có sự hiện diện của cô Hai Tố Trinh Ở nhà bà huyện tỉnh Riêng cô ba cẩm tú Từ thở còn là nữ sinh trường áo tím Cô đã mê hát bóng cải lương Tuy nhiên chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ăn nằm Với một tên tây tà ngoại chủng Cái loại kép vọt vạc vừa tầm Mắt thì xanh như ve chai Còn có thể được cô ưa chuộng Đằng này mắt cái tên Cherie lại xám xịt Thần hình thì như hộ pháp Tướng tá ô về Lọt ra khỏi vòng tay mơ mộng hoài bảo của cô Xa lơ xa lắc Vậy mà không hiểu do quan nghiệt gì xu khiến Để cô phải xa ngã vào vòng tay của nó Để nó cứ vầy vọc tấm thân của cô Chú cha ơi Nó vầy vọc cô khéo quá Tuyệt vời quá Nên cô đâm ra say mê nó Phó mặt cho thanh danh mình bị vùi chôn xuống bùn hai cái cho tiết hành cứ lấm lem giữa bụi. Sáng hôm sau, sau khi đi chợ về, cô ba cẩm tú thay đầu mát bằng lụa soạn trắng, ngồi trên chiếc xích đu buồn dạo dạo nhớ đến tên pháp tặc kia thắc thẻo. Đang lúc cô ba nghĩ ngợi lang mang thì cô sáu bạch quệ tới chơi. "Chèn ơi, bộ con này trúng số độc sắc đắt hay sao mà nó ăn diện choáng lộn đến nhức cả mắt. Nào áo rằn ri xanh đỏ, nào vòng vàng chuỗi hộp rung ra." Nào son phấn diêm vúa Cô ba cẩm tú quở Có tin tức gì về cái thằng mội rỡ phiên tặc đó hay không Sao cả tuần nay mày không cho tao biết ớt giáp gì hết vậy Cô Sáu bạch quệ ở em Cả tuần nay không có tin Giờ có tin nên em mới tối cho chị hay đi nè Vậy chị có vừa bụng hay chăng Không lẽ em sách tích tới đây Để bàn với chị chuyện đạo giáo và đạo đức hay sao Rồi cô Sáu nheo mắt nhìn cô ba Đang nhớ cái thằng dâm đặc đó phải không mặt mũi chị sao mà ú dột Như là trời chuyển mưa vậy Vui lên đi chị Sáng hôm nay cái tên Cherry nó có sai Cái anh long tong tới nhà của em Cho biết là thế nay cỡ 2 giờ Hắn rảnh Muốn gặp chị ở nhà Chẳng hay chị có rảnh không Cô bà cầm tố nít Tao tự do như gió như mày Giấu có bận gì thế mấy Nhưng một khi đã cao hơn Tao cũng gác vị qua một bên Rồi cô mở bóp đầm lấy ra hai tờ giấy 5 đồng cưa Cho cô Sáu Bạch Huệ rồi dặn Nè nhớ làm bữa ăn dặm cho nó nghe Khi cô Sáu Bạch Huệ ra về Cô ba cầm tú hối con xinh đứa tớ gái của cô Nấu cơm để cô ăn cho sớm Rồi sau đó cô đi tắm bằng thứ xà bông đặc chế bằng mật ong Trước khi trang điểm Còn cô Sáu Bạch Huệ bưng bả đi về tới nhà thì thấy hai dần ngồi đấy chờ cô trách móc anh thiệt là ương ngạnh không chịu nghe lời em trong thời gian mụ ba cẩm tú léo háng tới đây anh cứ chừng mặt ra tò tí công thay với em đố sao mà mụ khỏi nghi nan chuyện âm mưu đã đưa mụ vào bẫy của tụi mình hai dần cười mơ nhớ em thắt thẻo tim đỏ gan vàng nên qua cứ mạo muội mà tới mong em xá tội cho quá nhờ và chỉ mong sáng nay là buổi chót, buổi đến đây để bày trò tư thông với tân pháp tật rậm râu kia mà thôi. cô sáu cười em cũng mong vậy. thôi anh về nói với ông thầy thuốc mậu rõ hết sự. bà dặn ổng cỡ hai giờ trưa nhớ dắt cái ông trưởng tòa và mấy chú mã tà tới quán nước trước hẻm nhà em nghe chưa? hãy em cho thằng ở của em ra mời là họ phải lập tức xông vào trong cửa bù mà bắt quả tan của nó cô sáu bạch Huệ cùng tình nhân kéo nhau ra quán ăn bánh mì xong xuôi hai dần cởi xe đạp đi tìm bác sĩ lê Thành mậu còn cô sáu thì đi mua sắm bánh trái la ve nước ngọt lối một giờ trưa cô ba cẩm tú đến nhà cô sáu bạch Huệ nhìn mâm bánh trái e hề bày trên bàn ăn cô ba quở chàng ơi mâm bánh giảm sao mà e hề như vậy thằng cherry và tao ăn làm sao mà hết hay là mày dùm để cúng con hồn hả mày Cô sáo hét một cái thiệt nặng Nó với chị ăn không hết Thì để cho em và mấy tay đánh xác ỏ Đánh tương xác mà ăn ké Cô bà ngoe ngoảy bỏ vào trong buồn dành cho cô Nơi đây nệm ra trắng tinh thoảng mùi long não Cô cởi cái áo dài mang lên móc rồi Vào giường nằm nghỉ Cô tính nằm chơi Ai về ngủ hồi nào không hay Bỗng một chiếc cằm lắm nhám góc râu Chạm vào đôi má mịn màng của cô Rồi cặp môi ấm áp đè lên cặp môi của cô Cô mở mắt ra thì thấy thằng Chia Ghi Đang nằm bên cạnh cô Thân thể không còn một mảnh vải che siết chặt lấy cô Rồi làm bộ hỏi Ai? Ai vậy? Tên Pháp Kiều ra rị Kiếm được dịp tốt để đến đây khó quá Anh nhớ em lắm Hắn hùng hít cô Rồi cả hai cứ nhấn nhau vuốt pe nhau Cho đến lúc tình Giang Phu không chịu nổi lửa dục tình Bắt đầu giao hoang với cô cô nhắm nghiền mắt để hưởng ứng quên vứt đi cái tấm vách có một lỗ nhỏ đã để cặp mắt cô sáu bạch quệ vào mà theo dõi chờ lúc họ mê mang nhục dục thì sẽ ra tay khi cô vẫy tay ra hiệu thì năm người đàn ông tiến vào cửa bùn trong khi cặp trai gái ngoại tình đang ái ân nồng đượm quên cả trời đất quên cả thời gian rầm một tiếng đạp long trời lở đất vang lên bác sĩ lê thạnh mậu trưởng tòa hiệp hai giằn và hai người lính mã tà xông vào. Trước khi ngóc đầu dậy thì hai giằn đã nhảy tới đấm vào trong ngực và hạ bộ của hắn chết giấc. Bác sĩ mạo chụp lấy tóc cô bà cầm tấu gịch xuống, tay kia vả vào mặt cô làm cô đau chó nhói. Rồi bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô bà cắn mạnh vào tay chồng, rồi hai tay bóp gịch cục thịt ở giữa hai đùi chồng làm cho ông ta trợn trắng. Cô bà hằng học ngó cô sáu bạch thoại nghiến răng hỏi: "Có phải Mày đã gai bẫy tao không hả Sáu? Cô Sáu đỏ tía tai gục đầu không nói được lời nào Cô ba cảm tú mặc quần áo vào vẻ mặt kêu hãnh và lạnh như tiền Nhìn chồng cứ nằm thở dốc Mặt thì trắng bệt bạc Cô khinh bỉ phun nước miếng vô mặt ông rồi chửi Đột cố nặng, Có vợ mà không biết o bế tân tiêu Để cho nó cắm sừng lên đầu Mà còn không biết nhục Hai viên mã tà cầm tay cô Và tìm cách cứu tỉnh tên chê ri Trưởng tòa hiệp tiếp tục làm biên bản, nhục quá hóa liều và đâm ra trơ, cô ba cẩm tú cứ chửi chồng tắt bếp, không từ nang một lời tục tiểu lỗ mãn nào. Từ bóc mã tà bước theo anh mình bảo lãnh ra về, cô ba cẩm tú được chồng cho phép về nhà lấy hết quần áo tư trang để về cầu đào. Còn bác sĩ Lê Thành Mậu tuy đắc thắng vẻ vang như ý, nhưng trong bữa ăn chiều, ông cảm thấy rõ ràng sự đắng cay chui chát cuốn sạch hết kỷ niệm đẹp sau 5 năm chung sống với cô vợ. Ông ta ăn cơm như ăn sổi sạn húp canh mà giống như húp thuốc bắt. Đêm hôm đó, bác sĩ Lê Thành Mậu vào giường rất sớm, nhưng mãi tới canh tư, ông mới ngủ được. Sáng hôm sau, ông dậy trễ, sai con xinh mua cho ông một tô hoành thánh và ly cà phê sữa. Điểm tâm xong, ông trải đầu láng, diện sơ mi cột tay bằng vải ba tít màu trứng sáu quần vải ga bạc din màu xanh đậm, thắt nơ bướm ở cổ và mang giày tây đen đánh xi bóng loáng. Nhìn bóng mình trong kiến, ông thầm nghĩ, đàn ông 40 tuổi vẫn còn làm lại cuộc đời một cách ngoan lành, huống chi mình chỉ mới có 33 tuổi. Từ khi vợ chồng bác sĩ Lê Thành Mậu gặp cảnh đồng sàng dị mộng thì nhà cửa ông như bao bọc một làn không khí lạnh lẽo. Cô ba cặm tú săn sóc nhà cửa lấy lệ, nên bàn ghế không được lau chùi kỹ lưỡng. Đồ đạc bày biện thì thiếu mỹ thuật, kém ngăn nắp Ngoài sân các cây chậu kiển không được tỉ lá Bông trồng trong bồn thiếu nước héo queo Và ngoài xa nữa hàng rào cây trà tươi cũng không được cắt bằng Ông phải tiến hành cuộc ly dị với cô ba cảm tú càng mau càng tốt Càng sớm càng thuận lợi cho ông Rồi ông sẽ tìm một cô gái nếp na có học thức để làm vợ Và để ngôi nhà này có người chủ phụ coi sóc trong ngoài Suy nghĩ miên man đưa ông về với người đẹp năm xưa có một cái tên là Võ thị Tố Mai, người thiếu nữ đã cho ông tình yêu đầu đời mà vì yêu ngôn quý kế của cô ba Cẩm Tú đã khiến ông hồi hôn đứt sận, làm cho đứt sận phải lao đao suốt 5 năm, năm trời. À, tại sao hôm nay ông không đến sống chùng gà để tìm cô? Coi cô có ở nhà ông Nam Táo hay không, nếu cô bằng lòng kết hôn cùng ông thì ông sẽ có cơ hội săn sóc, yêu thương cô để ông chuộc lại lỗi lầm thói trước mừng tượng tới khuôn mặt bầu bĩnh của cô Với đôi mắt lá răm, đôi mày vòng nguyện Sóng mũi dọc dừa, cặp môi thanh tú Mà tiếng ông cứ đập khoan khoái Ôi cặp mắt cô tuy không lớn Nhưng nhìn bao lá vời vời Sắc mặt cô tươi sáng, thấm nhuận vẻ hiền hậu dịu dàng Năm năm qua mà cô vẫn giữ được cái nét trẻ trung Trên khuôn mặt và vóc mình thanh cảnh, tươi mát Bác sĩ Lê Thành Mậu ra tiệm hảo sướng Mua một hộp trà ô long, hai phong bánh in hiệu Huê Phong Và hai chai rượu chát hiệu con bò Một ký nho tươi rồi lái xe tới nhà ông bà Nam Tảo May Phước hôm đó có ông bà và cô Thiệt Nguyễn đều ở nhà Bác sĩ Mậu Ngập Ngừng báo ông Nam Tảo Hôm nay tôi tới đây trước là thăm ông bà sau có chút việc muốn bày tỏ cùng với cô Bảy Tố Mai Vốn là vợ chưa cưới cũ của tôi Gia đạo tôi đang rối rắm Tôi với vợ tôi sắp ra tòa để ly dị Nên tôi muốn cùng em bảy tính chuyện trung thân về sau Ông Nam Tảo gọi cho cô thiệt nguyện Đang lúc thúc ở nhà sao? Chỉ chần dập bả trầu cô bưng khay trà ra để chào khách Cô cũng vừa rửa mặt cho tư tỉnh Hôm nay cô mặc cái áo xuyến trắng bó eo Chiếc quần đáy giữa bằng lãnh trơn Tóc thì chạy láng Cái bí bò được bọc lưới Cô cũng đeo một sâu chuỗi ngọc trai. Đôi bông tai cẩm thạch Và dắt chiếc trăm kết hột cẩm thạch lớn cỡ trái trứng cá ở trên búi tóc Cô thiệt nguyện vui vẻ bắt chuyện với khách Không còn cay đắng, không bỡ ngỡ Dung quan cô thì sáng rỡ như trăng rằm Nụ cười cô nở bày hầm răng đều đặn và khích cao sống mặt cô thì ướt rượt Tuy nhiên mắt cô sáng mà dịu hiền Nụ cười cô điềm đạm đoan trang sống mắt cô chỉ có vẻ âu yếm mà không có sự lẳng lơ ông năm tạo bảo quang thầy thuốc hôm nay tới đây có chút việc muốn nói với cháu vậy để chú ra ngoài giường o bế mấy cây cao sim vừa trồng để cho cả hai đầm đạo được thoải mái rồi ông ngó qua bác sĩ mậu quang thầy thuốc đã tới chơi xin ở lại dầm cơm trưa với vợ chồng tôi và cháu thiệt nguyện ở đây biết rằng câu chuyện mình sắp bàn với người yêu cũ có dài nên bác sĩ mậu nhận lời và chắp tay cảm ơn ông năm sau khi ông năm đi khỏi, ông nhìn trân trối cô Thẹn Nguyện ngập ngừng. Qua đến đây không ngoài mục đích kể hết gia đạo của Qua cho em rõ. Nếu em không còn hờn Qua nữa và nếu em vẫn còn yêu thương Qua như ngày xưa, thì Qua sẽ cưới em sau khi tòa xé hôn thú với con vợ cũ. Cô Thẹn Nguyện kinh hoàng. Anh muốn thôi vợ để cưới em hả? Sao lại có chuyện ác đức như vậy? Bác sĩ Lê Thành Mậu liền kể hết khúc nôi vụ vợ ngoại tình Và phụ bắt ghen quả tan cho cô Thiệt Nguyện nghe Cô lặng yên nghe với một ánh mắt cảm thông chia sẻ Nhưng khi thấy nước mắt đoan trồng của ông Thì cô cũng khóc theo Biết cô Thiệt Nguyện vẫn còn yêu thương mình Bác sĩ Mậu mũi lòng khóc nhiều hơn Nước mắt làm ông quên đi mối hờn ghen con vợ cũ lăn loàn Khiến ông phấn khởi khi nghĩ tới việc làm lại cuộc đời Trong những ngày sắp tới Cô thiệt nguyện thở dài Việc tác tệ xảy ra như vậy Anh thử nghĩ lại mà coi Con bà cảm tú có lỗi đã đành Mà anh cũng có lỗi nữa Anh đã lợt lạc lửa hương với nó Anh đã dắt nó vào chốn ăn chơi Để nó tiếp xúc với phồn tham dâm háo sắc Nay đôi bên không còn thương yêu nhau nữa Thì xa nhau cũng là giải pháp hay Còn việc anh muốn cầm hôn với em Xin hãy đợi công việc ly dị giữa anh và con ba dứt khoát đi đã Cô đứng dậy xin phép để vào trong Ông Nam Tảo từ vườn bước vào Với một trái đu đủ hùm chín ở trên tay Ông đặt nó lên trên dĩa Rồi gọi thêm bình trà mới Để ông ngồi tiếp chuyện với bác sĩ Lê Thành Mậu Bà Nam Tảo bước ra mời khách Bây giờ thì cũng đã trưa trào trưa trọt rồi Xin mời quan thầy dùm cơm mâm cơm dọn lên chiếc bàn tròn ở phòng ăn, giáp với căn bếp. Trên bàn chỉ có bày ba chiếc chén và ba đôi đũa. Bác sĩ Mậu và ông Nam Tảo cùng ngồi vào mâm, thì Bác Phật Cảnh cũng vừa tới. Qua ông Nam, hai đàn bắt tay nhau. Bác sĩ Mậu hỏi: Sao không mời cô ra đây ăn luôn thể? Bà Nam Tảo vui vẻ: À, tôi và cháu Thiệt Nguyệt ăn chay. Hai con tí thì nó ăn ở dưới bếp cho thoải mái. Thôi cậy tuổi nó đi mâm cơm tương tác một tô canh chua cá lóc nấu bông súng một dĩa gỏi ngó sen trộn tôm thịt Chắc rau răm sắc nhuyễn một dĩa sườn nướng thơm phức một dĩa cá bóng tượng chân kim châm nấm mèo Dưới nhà bếp cô thiện nguyện thuật lại chuyện gia đạo của bác sĩ mậu cho hai cô túy nghe rồi cô than thở hồi đó khi lên tri tôn phan cắt tóc quy y thì sư phụ chị không cho bảo rằng Mai sau nên tánh sân hận của chị, được tiêu trừ thì tình của chị vẫn còn nguyên gốc rễ, bởi đó nên hòe thượng, chỉ cho chị thọ giới cận sư nữ. Lời phán dạy ấy nay đã thành sự thật, chị vẫn còn mắc nợ bác sĩ Mậu về cuộc vợ chồng. Quan gia nghiệp chứng trong sáu năm qua đã trả dứt, nhưng vòng tình nghĩa ái ân trong tương lai, không may, xa xôi, sẽ hủy hết năm năm tu hành của chị». Cô Hai tuyết Ngọc Ai nói với chị khi lấy chồng rồi Sẽ không còn pháp môn nào Để tụ để tu Còn có pháp môn tịnh độ Vốn dành cho thiện nam tín nữ Vì nó dễ tu Chỉ cần niệm hồng danh đức a Di Đà Phật Cho tới nhất tâm bấn loạn là đủ Cô thiệt nguyện thở dài Đường tu vốn lắc léo Đâu có dễ như em tưởng Trong một triệu người Quả mai có được một người Niệm nhất tâm bất loạn Năm tháng chưa dài, xa lâu xa lát gì mà bao nhiêu biến cố bi thảm cứ dồn dập tới gia đình ông bà ban biện hởn. Ông ban biện bị bán thân bất toại, bà ban biện đã chết vì phong đòn gánh. Cô ba cảm tố bị chồng xua ra khỏi nhà vì tội ngoại tình và đang chờ ra tòa để nhận án ly hôn. Cô Tư cảm lệ thì buồn vì mất đứa con đầu lòng khi còn trứng nước. Sau khi về cầu đào chừng hai tuần, cô Tư nhận được thư của chồng cho biết ông đã bán nhà, Và đã dọn về ở chung với ông bà huyện tỉnh Ông nhắn cô nên lấy những đồ đạc Mà cô chưa có mang về cầu đào Nhưng khi cô lên phố nhận Thì luật sư Trần Hào Hiệp lắm mặt Chỉ còn có bà huyện tỉnh tiếp cô mà thôi Bà huyện cho biết Luật sư Hiệp đã kết hôn với cô hai tố trinh Bà còn giả nhân giả nguyễn Khiêm cô nên đi kiếm chồng khác mà làm ăn Sau cùng bà lôi ra hai chiếc vali và bảo Đây là quần áo của cháu Riêng hợp nữ trang thì cháu đã mang theo cái dạy cầu đào rồi Cô tư cảm lệ vì tức tối Nói nhiều câu hàng học vô lễ với bà huyện tịnh nên bà hét lên Cô là thứ đàn bà vô giáo dục Cô tức giận rễ tôi rồi dỡ giọng hằng tôm hàng, hàng cá với tôi sao được Tôi đuổi cô ra ngoài cho cô coi Bà luyện hai cái vali ra ngoài rồi thét đầy tớ Tống cô ra khỏi cổng Cọc hai luyện thấy tình cảnh hai cô em như vậy Thì cứ rày ra rà luôn Đưa đến cải cọ Rồi cậu lại tha thứ Câu mang họ Sau vụ ly dị, Cô ba cảm tú được cô Anh An Nghê Thuận Giới thiệu với quan chánh tham biển Tây Mới đổi về Còn Isabel định thì tiến cử cô Cẩm lệ với gã biển lý Tây tên Jin Hai chị em chẳng khác nào những người mang dép Đi trên con đường bùng sình. Lúc đầu còn thận trọng bước Sợ bị dính bùn, Nhưng khi đã dính bùn rồi Thì họ cứ đi càng Mặc kệ sành bụng bao nhiêu lớp Cũng không thèm đếm xỉa Một tối nọ sau khi nằm trò chuyện Với cô ba cẩm tú Trên chiếc đi văn bằng gỗ dán hương Cô Tư cảm lệ thiếp ngủ đi Bỗng cô thấy cô Tư Thục Từ ngoài bước vào Điểm mặt cô mà mắng Đứa con sành của mày mới chết Nó đợi mày gian díu Với bất cứ thằng đàn ông nào Là nó sẽ chui vô bụng mày Để thành một cái bào thai Đúng chính lần rồi mới đoạt lấy mạng của mày Nghe chưa hả con sát nhân Cô Tư Cẩm lại giận quá quá khùng trả treo lại Chị đừng có nói hỏng Tôi sẽ tìm thầy bùa thầy pháp Cao tấn, cao tay ấn Để nhốt cái đứa con ranh con lộn đó đi Ở trong tỉnh Rồi đem chôn nó trong cái hầm chứa máu chó Và phân heo Chị nói, nói cho chị biết Cô Tư Thục vá vào mặt cô Tư Cẩm lại Đừng có nói điên Chừng 10 năm nữa rồi mày sẽ rõ rồi cô xô cô tư cảm lại té nhũi cô tư la lên một tiếng giật mình tỉnh dậy cô ba sau khi nghe em thuật lại chuyện dắt chim bao mới trầm ngâm thôi còn nước còn tác thế gian này thiếu gì mà thầy pháp và thầy bùa giỏi từ khi cặp sách với tên ngoại kiều hai cô có tiền nhiều nhưng vì nghe lời anh nên hai cô không chịu dọn ra riêng họ cứ sức tiền sửa sang vườn tự kho lẫm từ khi có hai cô cháu gái về coi sóc việc nhà bà năm đặng cũng không dám ăn sáng ăn bớt lộ liễu nữa, bà cứ nịnh bợ hai cô cháu, chỉ họ cách nịnh ái những gã đàn ông đi lại với hai cô, nè muốn cho đàn ông say sưa mê đắm mình, hai cháu nên để gì đi mua cá bông cá lóc nuôi ở trong việm đựng nước pha máu kinh nguyệt của hai cháu, rồi hai cháu dùng cái thứ cá đó làm món ăn cho tụi nó thì tụi nó sẽ càng mê hai cháu nhiều hơn. Lụi hội mà đã tới đám cưới của cô hai Tuyến Ngọc, đám cưới của cô Út Ngọc An và của cô ba Tuyến Nguyệt cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Cô hai và cô Út cùng theo chồng về tiểu cần. Trong khi đó, bác Phật cảnh thì còn nghỉ dưỡng sức, cho nên cô ba Tuyến Nguyệt cũng không buồn vì phải xa nhà. Việc liên dị của bác sĩ Lê Thành Mậu và cô ba Cẩm tú kết thúc tốt đẹp. Cô được tòa bắt chồng phải cấp dưỡng mỗi tháng bốn chục đồng, trong khi số tiền lương của thầy giáo lớp nhất chỉ được có sáu chục đồng. Đám cưới của cô thiệt nguyện được tổ chức một cách long trọng. Gia đình cô vốn giàu có lớn ở An Hương. Hai người chị của cô cũng lấy chồng giàu, bốn người anh của cô nên danh phận. Cậu em kế cô thì được học ở bên Pháp. Cũng như cô Út Ngọc An lấy chồng rồi cô vẫn cứ ăn chay. Nhưng khác với cô Út, Thì ưa ăn mặc lè lẹt Còn cô thiệt nguyện thì luôn ăn mặc Điềm đạm, không son phấn Không tỉ chân mày Và hay chải đầu phồng theo cái kiểu Chính lượng mười mồng của thời trung Thập niên ba mươi Dù sao, hai cô cẩm cũng còn chút Ăn ủi là tuy mất danh giá Nhưng họ kiếm được rất là nhiều tiền Tiền do tình nhân cung cấp Tiền do họ chạy áp phe Họ quyết lòng nịnh ái hai tên ngoại kiều Mà họ đang gian díu cái món cá lóc do bà năm đàn nuôi được, họ chiên vàng rồi phết bơ, vẫn là cái món lạ miệng cho cái tên chánh tham biển Henry và tên biển Lý Riếm cứu cố một cách tận tình. Nhưng mà cô ba cẩm tú mỗi khi soi kiến để tô son dòi phấn, chợt thấy mặt mũi mình càng lúc càng trao trao. Coi kìa, lũng quyền của cô đã nhô cao, ánh mắt cô lộ vẻ mệt mỏi, nụ cười không sao giấu được một cách chua chắc Cũng vậy. Cô Tư cảm lại cũng nhận thấy phúc mình Cũng lệch lạc khô khan Dung nhan cô mờ ố Thần sắc của cô thì lưu căm Ái tình của hai kẻ Pháp Kiều Đối với họ cũng chẳng nồng đượm gì lắm Trước sau tụi nó cũng chỉ coi họ Là một món đồ chơi Chứ không hề đặt họ lên vị trí là người tình Thì nói gì cái hạng già nhân nghĩa Non vợ chồng Trong khi đó Tài tỉnh thấp Tài tỉnh thấp thoáng mấy cô chơi bời Mới đàn đủ màu xinh vẻ lịch Cùng với các món phong lưu Còn phần cậu hai luyện từ khi về cầu đào Cậu thường đến tiệm cô bảy cẩm thạch Để tái diễn cuộc giang diếu với cô Chẳng hiểu do duyên nợ gì ràng buộc Mà cô bảy vẫn còn say mê cậu ta Cô tám cảm vân thường lựa lời khuyên chị Như chị em mình đây Xa lì lại trong cái nghiệp dâm đã đành Còn cái thằng cha luyện bụng sỉnh Nổi tiếng bạc tình kia vốn xuất thân từ một gia đình ác đức, gây nghiệp xấu từ ba bốn đời nay, chị mà cứ cặp sách với hắn, đố khỏi ngày, tránh khỏi tay vạ lai. cô bảy mắng em, cái còn đĩ mắng xà, tối ngày mày cứ rình rập để cắn mổ anh kinh lý luyện hoài. chắc kiếp trước ảnh có gây nghiệp quan trái, đảo điên chi đó. với mày, Nên kiếp này mày mới thù ghét ảnh đến như vậy. cô bảy cứ sách thích đánh tổ quỷ của cậu hai luyện đều đều. Cô dùng đủ ngón nghề để chiều chuộng cậu ta, cốt làm cho cậu ta say tình cảm nghĩa mà cưới cô. Nhưng nghiệt thay, cậu hai luyện cũng vẫn là mẫu người chỉ tìm được hứng khởi khi tốn công tốn sức để được ăn nằm với cô nào đó. Giao quang với hạng gái dễ dãi như cô bảy cắm thạch, làm sao mà cậu hào hứng cho được? Cậu lại nghĩ tới thiếp bảy bành, ái ân với đàn bà có chồng bất hạnh kia. Điều đó làm cậu như được dấn thân vào một cuộc phiên lưu mạo hiểm đầy thú vị do đó mà thằng im cứ phải làm môi giới đưa Thím Bảy Bành lên tổ quỷ của cậu ở cầu kinh cục. Nhưng nếu cậu hai tạm hài lòng vui thú với vợ người ở tổ quỷ thì tai họa đau tới nổi dán suốt đầu cậu như là một cú xé. Một hôm cậu ngỏ ý với Thím Bảy Bành, tôi ăn nằm với mình ở đây tuy có sướng thiệt nhưng tôi vẫn ao ước ân ái với mình tại nhà mình kia kìa. Thím Bảy Bành ngạc nhiên, sao lạ vậy? Đường bằng phẳng mà mình không chịu đi Sao lại chọn đường đầy dễ trong gai hầm hố làm chi không biết Cậu hai luyện cười trơ trẻ Thì tấm tôi kỳ lạ lắm Hãy gặp chuyện gì dễ ợt thì tôi lại không nhớ Mà gặp chuyện khó khăn đòi hỏi lao tâm tổn trí Phải đem mu mẹo ra mà đối phó Thì tôi mới nhớ được đời đời Mình có thiệt bụng yêu thương tôi Thì nên dàn xếp cách nào để tôi được hú ý với mình Trên cái giường của mình thì tôi mới có hứng Nói xong Cậu dúi vào tay tình nhân một sắp lụa cắm phụng trắng. Thiếm bảy bình, nhìn cậu thở dài. Thiếm chỉ nghĩ, cậu này hơi khật khùng, chứ làm sao rõ được tâm trạng bất lương, phức tạp của cậu. Thế rồi Thiếm bảy bảnh và thằng Im cố công dàn xếp để đưa cậu hai luyện về nhà vợ chồng Thiếm ở cái sơn. Ở đời, ai mà lấy thúng úp được miệng vôi được, cây kim giấu trong bọc thì cũng có ngày lồi ra. Dần chúng ở sống đình khao, ยาย theo ngọn sạch cái sơn bé bắt đầu si sao bàn tán, nói tội nói hành cái mụ đàn bà lẳng lơ trắc nết kia. Chú bại bản vốn đã ngu độn chậm chạp, lại cả tin vợ nhà, cho nên ai nói bóng gió về thím bảy, chú cũng không sao hiểu được. Anh ruột chú là chú sáu tốt, hét vô mặt của chú vạch bài cho chú biết việc làm tác tệ của vợ chú, nhưng chú cũng không tin. Tuy nhiên một đêm nọ Trong lúc đầu gối tay áp với vợ Chú nhẹ nhàng mới bảo Người ta nói với tôi rằng Mình đang tò tí với cậu hai luyện Thím bảy rèn ré lên mà chửi Một tổ cha cái quân đặc điều Tiện nhân tổ đường Thứ ăn mù ngứa miệng Mình hỏi chi cho Mình phải chỉ cho tôi biết đứa nào Dám biêu xấu tôi Để tôi trồng cái quần máu què lên đầu của nó Còn mình, sao mình để người ta nói xấu vợ mình Mà mình cứ im ra, không dám bửa đầu họ ra Thiệt tình bởi tôi nghiệp dày đứt mỏng Nên mới lấy nhầm cái thằng chồng ngu si đần độn như thế này Rồi thiếm cứ bù lô bù loa Làm trắng làm thượng đủ trò Khóc lóc hoang hoại thảm thê Báo hại chú bảy bảnh phải gãy lưỡi tốn nước miếng Mà năn nị thiếm, thiếm mới chịu bỏ qua Riêng cô bảy cảm thật Vì ở ngoài chợ tỉnh nên không nghe được tiếng đầu mở làm cái sân bé Lâu lâu thì cậu hai luyện lại ghé thăm Rủ cô tới cái tổ quỷ của cậu thì cô nhận lời liền Chấp nhận hoàn cảnh làm tình nhân tạm bỡ của cậu Chứ không dám đèo bồng hoàn cảnh sáng sủa hơn nữa Hôm đó đang lúc cô bẫy kho tô cá bóng kèo trong bếp Thì cô tám cẩm vân đi chợ về Miệng véo von như con chim chèo béo Mẹ ơi hồi nãy em xẹt lại tiệm đồng hính để ăn mì Gặp cái tên kinh lý, hai luyện ở đó Lỏng rài sắc diện hắn u ám xanh sao Như mặt đàn bà bị huyết trắng Chỗ ấn đường hắn có một bớt đen Thứ này không bao lâu nữa thì sẽ gặp tai ương Nếu không tán mạng Thì cũng xúc càng gãy rộng chứ không chơi Cô tám cảm thạch Tối hôm đó vừa ở tổ quỷ hú hí Với cầu hai luyện thâu đêm suốt sáng Giờ mệt mỏi nên cô nổi quạo Cô trợn mắt nhìn em anh Còn đỉ tình mà yêu quái Con địa khí cái mắt kinh phong Mày nên lo cho cái thân mày Chứ biệt gì mà mày cứ xét nét Rồi trù ẻo toàn là chuyện giữ cho cậu vậy mày Coi trình mắt khẩu nghiệp đó đa Nói về chú Sáu tốt Bởi cái thằng em chú nó dạy dột ngu đần Nên chú cứ tức ấm ách Không biết cách nào mà trừ khử Cái cặp giang vu giam phụ Cho đã nương chú Đã vậy nhà chú chỉ cách Cái tiệm hàng xén của chú Bảy Bảnh Bằng một cái hàng rào tre xịch xạc Có dây bìm bìm leo kín ở lớp tre đan Mỗi ngày gặp lúc bắn khách Thiếm bảy bảnh Từ tiệm chó mỏ miệng qua Mà chửi xỏ xiên Xoáy vào tâm não của chú Làm chú cứ nhức rêm cả mình mậy Tức cả ngực lối cả ông Một bữa nọ Chú nằm chơi trên một cái chiếc trọng tre Rồi ngủ quên hồi nào không hay Bỗng có tiếng thanh tao của một người đàn bà Xin đại vương chá ngại Bùa ém dù sao cũng phải bứng cho xong Chú sáo tay cũng là một tay giỏi bùa ếm Tiếp theo đó Một người đàn bà nhan sắc xinh lịch dáng dấp yếu điệu xăm xăm đi về phía chú Y thị dắt một người đàn ông mặc áo đen Hai tay ôm cầm cổ đẫm máu Rồi người đàn ông đã nói Tôi là thần hát giao đại vương Nằm trong cuộc đất của xã miễn ở Mỹ An Giáp ranh với đất của hương sư chim Khi quan kinh lý luyện Đo đất đào kinh Có nhận của hối lộ của hương sư chim Đào lấn qua đất xã miễn Nên thấy đất hắc dao vọng hải đã bị phá hỏng Tôi thì bị đứt đầu Tôi phải báo thù Ngặt vì trước đó nó mướn thành mười khối Ở Cần Đào Ở Cầu Đào trấn ém tôi Nên thần lực tôi bị giảm hết bảy phần mười Nay tôi đến đây nhờ chú giúp tôi hãy rửa mối thù Đêm mốt đây chú hãy rủ Em chú đi long hồ câu tôm. Thế nào con đàn bà đó cũng rước tên dâm dập về đây để hú ý Thừa lúc nửa đêm chú cùng về với chú Bảy hiệp với thầy hương quảng dân cùng với chú cai tuần mấy chú thường xuyên hào vào trong nhà Hồ quán lên là có trọn bớ người ta ăn trọn thấy nào mũ em dâu của chú cũng sẽ mở cửa sau cho nó thoát ra chừng đó có một người rình sẵn y ta cứ lấy gậy mà đập vô cẳng của nó để cho nó té quỵ chừng đó chúng muốn xử sao thì tùy ý người đàn bà nói Còn tôi đây là út thoại huê em con nhà chú của bà năm tảo Tôi bị cái thằng khốn nạn đó dụ dỗ tôi mang bầu Rồi gạt tôi uống thuốc phá thai để băng huyết mà bong mạng Nay tôi sẽ nhân cơ hội này để báo thù rửa hận Nó bị đập vào cẳng đâu có là gì Nhưng đây là lúc báo hiện hành Nó sẽ lãnh đủ thứ rùng rợn lắm để rồi chú khôi Chú sao tốt gạt đầu bảo hát giao đại vương Sau vụ này tôi sẽ xuống Mỹ An nhổ hết bùa ếm chồng Thế là thiếm bạc bệnh sáng hôm sau được chồng cho biết Sáng mai mình nấu cơm cho sớm Ăn uống xong tôi sẽ theo anh Sáu bơi xuồng Vô sông Long Hồ để câu tôm Sáng mốt tôi mới về Thiếm mày bảnh nghe nói mừng rơn trong bụng Thiếm cho người nhà nhắn thằng im tới Dặn đêm sau hãy đưa cậu hai luyện tới nhà thiếm Xong thiếm đi chợ mua một con mắm lóc Và một ký tôm càng thiết là tươi Sáng hôm sau thiếm nấu cơm và chân mắm lóc Để dọn bữa cho chồng còn tâm càng thì thím lăn bột chiên mớ thì trộn gỏi bồn bồn xong thím cắt lên trên vạc bếp đến khi chồng thím theo chú sáu tốt, đi rồi thím mới bày hai món kia lên bàn lấy thêm chai rượu thuốc trong tủ thờ ra trời tối mịt cậu hai lựu mới cởi xe đạp chạy tới thím đóng chặt cửa ngõ rồi mời cậu uống rượu cho giãn gân cốt và ấm áp huyết mạch trong khi cậu ăn nhậu thì thím đi tắm sức dầu bông lại Rồi thiếm tư mát bước lại chăm rượu Cậu đã ngà ngà sai Thiếm liền bưng mâm xuống bếp Rồi bước tới tình nhân mà ỏ ngẹn Nhớ mình em muốn ngật người ngật mẩy Vậy mà chẳng biết mình có nhớ em không đây Hay là mê mang tàn tịch con lũng nào rồi Cậu hai luyện cười Hung tình nhân trùng trùng Có con lũng nào ngoài cái con lũng Ưa sức dầu bông lại này đây Hai người cười giỡn với nhau Nói chay thêm một chập nữa rồi cùng nhau vô buồn Quần thảo hiệp đầu xong Thì trống ra điểm canh một Thiếm bảy muốn cậu ra về Thì cậu nói Ái ân chưa tội dạ phỉ lòng Lẽ đâu mà qua về nhà gấp Để qua cưng mình thêm một keo nữa Đợi tới đầu canh tư Rồi qua về cầu đào Nếu không muộn Mà mình sao có vẻ bất an đến như vậy Thiếm bảy bảnh nhõng nhẽo Không hiểu sao bụng dạ em cứ bào xào hoài Khó chịu quá cậu hai luyện cười thì em cứ dở cái mẩn đó hoài thôi lại đây để qua cưng cậu kéo thêm lại gần vuốt ve rồi cả hai vùi dập nhau tấn bừng bỗng ngoài cổng có tiếng la hét ánh đuốc đỏ rực như đám cháy tiếng động cổng ngõ ầm ầm thêm bảy quản kinh bảo tình nhân chết cha rồi có chuyện gì rồi mình nên bận quần áo lè lè rồi chú ngõ sau đi về hướng chuồng heo nhà ông bảy bỏng cho mau cả hai rung lập cặp mặc quần áo Có tiếng chú Bảy Bảnh gọi cửa ngoài hàng ba. Mình ơi mau cửa gọi, mở cửa. có ăn trộm đến rình nhà. Thiếm Bảy Bảnh mở cửa cho cậu hai luyện đào thoát xong. Liền bưng thép đàm ra trước mà mắng vải chồng. Đồ khùng. Ăn trộm ở đâu mà nói càng nói ẩu. Tôi còn thức đôm khuy kết nút chiếc áo dài của tôi trong buồn đây mà. Có thấy động tĩnh gì đâu. Thiếm mở cửa. Cả bọn tràn vào. Thiếm tiếp tục mắng như tăng nước. Mấy người lúc này chồng tức rái chồng tôi cái điều gì mà chưa tới nửa đêm nó lộn trở về ăn nói quành sien, bọn mấy người điên rồi hay sao? Chú sao tốt sau khi cầm đuốc rọi khắp nhà trên nhà dưới, buồng trong bờ ngoài, nhìn chỉ chiếc xe đạp hỏi. Chiếc xe đạp này là của ai? Thiếm Bảy Lan Trí nói lẽo, nói lận ngay. Thì của cậu kinh lý Thó Đa, hồi chiều cậu tới đây mua hộp diêm quẹt, gửi xe lại để đi bộ vô ngõ rạch, sáng mai cậu tến để lấy xe về để vai cậu đau. Mọi nơi tán mát rút lui, thêm bảy bảnh chửi trong tấc bếp, thêm một chập nửa rồi mới chịu đi ngủ. Nói về cậu hai liền chui ra ngõ sau để nương theo ánh trăng hạ huyền, đi vài hướng trùng theo của ông bà bảy võng. Khi vừa tới nhà ba đường đất thì có tiếng hét, "Ăn trọ mang trọ bà con ơi!" Một người trào tới dùng gậy quất vào tới tấp chân cậu làm cậu sụm xuống. Cậu toang la lên thì một cú đấm như trời giáng tống vào vai hàm khiến cậu chết giấc. Sáng hôm sau những người đi chợ thấy cậu nằm gục bên một đống phân heo thở thoi thóp mắt thì nhắm nghiền họ súng lại hơi lửa cho cậu cởi quần áo dính đầy cứt heo của cậu để gột sạch rồi đưa cậu về cầu đào hai cô cảm hỏi hang nguồn cơn thì cậu chỉ nói mình té rào chứ không nói gì thêm vết thương từ hai đầu gối cậu trở xuống tuy được rửa đáy sạch nhưng ba hôm sau nó cứ sưng phòng khủng khiếp làm cậu đau nhít dữ tợn túng thế hai cô phải chở cậu đi nhà thương Cậu bị chứng, bệnh phải cưa hết cả hai chân. Bác sĩ Lê Thành Mậu biết tin vô nhà thương thăm cậu. Ông trách hai cô cẩm, sao tai nạn, đáng lẽ em và dị tư phải đưa anh hai vô nhà thương liền, thì đâu có đến nổi. Cô tư khóc ngất, tụi em có khuyên ảnh nên đi nhà thương, nhưng mà ảnh không chịu, nói rằng không có hề gì. Riêng cậu hai luyện lúc chụp thuốc mê trên bàn giải phẫu, thì thấy cô út thoại hoa hiện về. Cô chỉ mặt cậu mà hét. Đồn quân sở khanh khốn kiếp Giờ đây mày đã thành phế nhân Thì hồn tao mới hết quốc ức Tao có thể đi đầu thai được rồi Nhưng hai con em mày đó Tao phải theo trù ẻo cho tụi nó điêu đứng Thì tao mới bằng bụng Tinh dữ bay tới tìm cô bảy cầm thạch Cô khấp sóng lên thạm thiết Cô tám cảm vân cũng chạnh lòng nói Chị có định đi thăm cậu hai kinh lý hay không Cô bảy tức tự Không, nếu chị lấy thân thể tàn phế của cậu Thì hình... Ảnh hào hoa phong nhã của cậu trong tâm tưởng chị sẽ bị bôi xóa hết. Cô tám khuyên, bấy lâu nay cậu cứ chàng ràng bên chị nên chị không chịu lấy chồng. Vậy từ giờ trở đi, chị nên tính phần của chị đi chứ. Chị có cơ sở làm ăn lại còn trẻ đẹp, nếu chị tặng hắn với hắn. Một tí, thì thiếu gì người mà đến cầu hôn với chị. Cô bảy không nói không rằng, vĩnh vai em khóc thêm một lần nữa. Còn thiếm bảy bảnh chẳng hiểu lúc rày Chồng cách nào mà hai tháng sau Hai vợ chồng lại dọn về Mỹ An Chồng thì chồng khoai mỡ, khoai từ, khoai sò, khoai tím Vợ thì mở tiệm bán hàng xén Ông bàn bị huẩn từ khi nghe tin con mình bị cưa hai cẳng Ông ta chết đi Đêm hôm đó, ông cứ lục đục hoài ở trong buồn Sáng hôm sau, thằng xiêm bưng thau nước ấm cho ông rửa mặt Thì thấy ông nằm gục trên bàn kê gần cửa sổ Cánh tay mặt ông buông xuôi Máu từ cường tay Rót đậm xuống trên vũng Một vũng trên nền gạch bông Ông đã tự tử chết bằng cách Lấy dao cạo cắt đứt mạch máu Ở cường tay Từ nhà thư về nghe tin xét đánh ấy Cậu hai luyện lại khóc như mưa Lần đầu tiên cậu chấp tay niệm Phật Và ôm chầm lấy hai cô em gái Cả ba gục đầu Cùng khóc với nhau Họ bám chặt vào nhau Chương kết, thời gian vẫn dàn dạt tiếp nối Máy tạo hóa luôn cần mẫn xoay dần Lớp sóng phế hưng cứ tái diễn không ngừng nghỉ thấm thoát mà tám năm trời đã trôi qua Ông Nam Tạo vẫn tiếp tục cái nghề xem mạch hốt thuốc Bà Nam Tạo ngoài việc nội trợ Thăm viếng hai cô con gái và hai chàng rể Để có dịp hữu hỷ với lũ cháu ngoại Ông Chính Thẹo đã qua đời Bà Chính Thẹo tuy có buồn đôi chút Nhưng rất hẳn diện vì lũ con trai mình ăn nên làm ra Còn cô con gái Út của bà được làm vợ một bậc ăn học Trở nên người đàn bà trung lưu có tư cách Bà Mười Thiệp và ông bà Mười Hai Cách am bên bờ rạch tân giai để tu hành Ra công giúp đỡ người ở trong làng trong xóm Cô Út Ngọc An sanh cho chồng một trai hai gái Cô càng sanh đẻ máu quyết càng thay đổi Thì lại càng lồ lộ cái vẻ tươi mát nuột nà Ông đốc học hành xoay qua viết biên khảo Và kinh điển phương đẳng đại thừa Cô hai tuyến ngọc sanh cho chồng ba cậu con trai Vóc của cô vẫn thanh cảnh Thần thái cô vẫn giữ vẻ sáng lạnh tư tĩnh Ông huyện khải vẫn trẻ trung và dẻo dai Ông vẫn giữ vẹn nét thanh liêm Cho nên lương bổng ông không đủ trang trải Những nghi thức hào nhoán cần thiết Mấy năm sau này Song song với việc làm quan Hãy rảnh rang ông viết tiểu thuyết Loại nghiêng về giải trí rất là ăn khách Riết rồi cô Hai Tuy Nguyệt Coi sóc luôn việc xuất bản sách cho chồng Ông bác Phật Cảnh dắt vợ lên Sài Gòn cư ngụ Lập trường tư thuộc kiến thiết Chủ trương tờ khuyến nông nguyệt Báo nhằm mục đích khuyến khích nông nghiệp Và cổ vỏ việc canh tân nếp sống cho dân quê Cô bà Tuy Nguyệt sanh cho chồng một trai hai gái Cô được người chồng cô truyền dạy các món môn bánh xưa Nghệ thuật thiêu Rồi cô còn được dì Phước Mary Vốn là chị con nhà bác bên chồng Dạy cách, thiêu đan kiểu tay Và các món bánh Sau đó cô mở nữ công Học hiệu để dạy lương gia, nữ tử Và các món nữ công phụ xảo Cô cũng xin bà Mười Thiệp Cho hai cô Kim Liên và Kim Huệ Lên Sài Gòn Theo học trường của cô Để rồi sau này hai cô trở thành giáo sư nữ Công nội tiếng được hai thầy giáo nhất tiểu học cầu kho cầu hôn cô thiệt nguyện từ khi làm vợ bác sĩ lê thạnh mậu thì được chồng cưng như trứng mỏng cô tận tụy săn sóc chồng và coi sóc việc nhà chu đáo hãy có thời giờ rảnh ràng cô đi săn sóc các em mồ côi đi làm công quả cho chùa lo việc đúc tượng in kinh cô sinh cho chồng cô hai đứa con gái xinh đẹp như mộng hai cô Agne Thuận và Issa Bên Định thỉnh thoảng về thăm cô ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ Họ đã đúng tuổi, tuy chưa phấn lạc hương phai, nhưng họ sớm lo liệu trước Cô Agne Thuận là vợ kế của thương gia quê Kiều ở Tân An Đối xử với lũ con chồng, tự tế nên chiếm được cảm tình của họ Còn cô Issa Bên Định thì lấy thầy giáo quá vợ, dạy lớp nhất, cỡ gò đen Cô sanh cho chồng một cậu con trai thật xinh đẹp Hai dần cưới cô Sáu Bạch Huệ Dọn về chợ Phú Huế Cách chợ tỉnh cây số Cô sanh cho chồng một cặp hổ bông Hổ bịch rất là kháo khỉnh Đã liếc qua gia đạo kẻ hiền lương Hoặc bình thường Thì chúng ta nên ghé mắt nhìn qua cái gia đạo Những kẻ vì vô minh Mà gây ác nghiệp cho công bình Cậu hai luyện ti trở thành phế nhân Nhưng không vì vậy mà Trách trời quán đất và giận ghét người đời Hồi tưởng lại bao chặng đời dĩ vãng Rồi cũng ngắm nhìn thói tham lam tán ác của gia đình mình Cậu giật mình kinh sợ Cho cái sự thiện ác đáo đầu chung hữu báo Cho nên cậu ăn năn lung lắm Cậu tìm kiếm cô ba hưởng giúp đỡ đứa con rơi của cậu ăn học Cậu cũng tìm cô hai thiều cắt am cho cô ở gần nhà tía má cô Để cô có kẻ săn sóc Cậu ăn chay trường, làm nhiều công quả và vật sự cho chùa Cậu cộng tác với cô thiệt nguyện giúp đỡ trẻ mồ côi Đóng góp tiền cho trường mồ, Cho nhà thương cùi ở cù lao rồng, mỹ tho đều đều cậu tụng kinh cầu siêu cho vong linh cha mẹ Sớm thác xanh vào cõi an ban tịnh độ Hơn lúc nào hết Ba anh em cậu hai luyện sát cánh nương tự nhau Sao bao tai biến Trong năm đầu, chịu cảnh tàn vế Cậu hai luyện cho người dò la tin tức của bụ Mãi tới ba năm sau cậu mới nhận được tin tức Về người em cùng cha khác mẹ kia Bủ đã tu hành trên núi Cô Tô Dưới mái thảo am của Pháp Sư Chân Huệ Bên điện kính Pháp danh là Thiệt Tánh Trong thư viết cho cậu hai Sư Thiệt Tánh có viết Cho biết năm tới Sư sẽ đi Anh Quốc để diễn thuyết Tại cơ sở và các trung tâm Phật giáo Cùng với Bồn Một ký giả người Anh rất am tường về Phật Pháp Cậu hai luyện bảo cô Cẩm Dòng họ mình chỉ có ba người đáng kể Đó là Pháp Sư Chân Huệ Anh đốc học hạnh và sư thiệt tánh Cô ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ nhìn nhau một cách dẫn dưng Thiệt tình hai cô cũng sợ quả báo Nhưng không vì lẽ đó mà họ thích chuyện tu tâm dưỡng tính Bởi nghiệp tham dục của họ còn nặng lắm Tuy là thương yêu anh bình sát cánh với đương sự Để chống chọi với quạng nạn tai ương Nhưng làm sao mà họ bỏ được cái chuyện làm giàu Cùng với thú vui nhục dục Năm nay cô ba Cẩm Tú đã 35 tuổi Còn cô Tư cảm Lệ thì đã 34 tuổi Cô bà truyền từ tay ông Chánh thăm biện Qua ông Cò mi Khi ông Chánh thăm biện về Pháp Còn cô Tư ăn ở với ông Biện Lý Được bốn đứa con Đứa nào cũng chưa đầy 3 tuổi Thì đều vong mạng Mỗi khi cấn thai cô đi xin bùa phép Để trừ tà ếm quỷ Để đứa con trong bụng cô không phải là đứa con ranh Nhưng làm sao cô cãi được cái ác nghiệp hiện hành Khi đứa con thứ hai chết đi Trước khi chôn, cô thử lấy mực đỏ vẽ một vết nhỏ cỡ hộp đậu ở háng của nó Đứa thứ ba chui ra bụng mẹ cũng có một vết son đỏ Rồi khi đứa con thứ ba từ trần, cô vẽ thêm một chữ thập nhỏ bằng mực đen trên mông của nó Thế rồi đứa thứ tư cũng mang vết son ở háng mà lại mang cái chữ thập đen ở trên mông Rõ ràng đây là đứa con ranh đầu thai qua năm kiếp Đau đớn vì trải qua năm lần chữa đẻ con ranh con lộn nên lần có chữ thứ sáu cô tư cẩm lệ phải đi phá thai trong căn nhà một cũ sẫm già có nhà đâu đít với trường học hơi kiều giáp với miễu quốc công mụ dùng chiếc đũa sắt bọc dây thun ở đầu bôi lên đầu một chút dầu thơm trơn rồi thọc vào trong tử cung của cô dây thun quấn lấy bào thai vừa tượng hình trong bụng mẹ rồi rút ra cơ thể của mẹ nó cuộc phá thai không có đau đớn như cô tưởng cô thầm mong rằng từ đây về sau Bởi trận phá thai kia cô sẽ bật luôn đường chữa đẻ Nhưng hai ngày sau Trong cơn chim bao cô thấy cô tư thuộc hiện về và mắng Đồ khốn nạn Mày tưởng đâu mày phá là hết chuyện hay sao Thại nhi dù nó có chết đi Thì cũng kể như mày đã sanh lần thứ sáu rồi Còn thêm ba lần nữa là đủ chín lần Đứa con ranh con lộn kia sẽ phật mày chết tươi Khi nó vừa ra đời Thì mày sẽ bị băng huyết sói xả đổ ai mà cứu được mày Cô tư cảm lệ sầu não lắm thường cùng chị thì thầm than thở rồi khóc sụp sùi, cậu hai luyện khuyên cô em Út. Nếu mày sợ sám đẻ thì cứ kiên việc chung chạ với chồng mày đi. Mày đã gây ác nghiệp thì chi bằng mày cứ lo tụng kinh sám hối, dứt cái chuyện tham dục, bình tĩnh mà trả quả. Có lý đau mày cứ. Hơi kia nguyệt nọ hà rằm, lo chạy áp phe chân không bén đất, mày cũng đã trải qua hai tên bạn chân gối. Thôi thì dứt hết nợ phong tình nguyệt trái đi Cho khỏe cái thân Và cậu quay qua trách cô ba cảm tú Còn em, em đã dùng đủ mũ đen trước đó Để kiếm được người chồng thuộc hạng thượng lưu trong xã hội Vậy mà em không chịu giữ được hạnh phúc Để rồi trở thành người vợ Ngài vợ bữa cho những cái bọn ngoại kiều Em cứ coi cặp chân cục của anh đây Mà hành xử sao cho khỏi vướng vào Vòng kia họa nọ Cô ba khấp lắc Ai cũng muốn đẹp mặt nở mài chứ ai có muốn làm đi miệng cho người ta chê cười xỉ nhục đâu. Bởi em dạy dột nên giờ có muốn kiếm được một ông chồng tử tế thì cũng như là mò kiếm dưới đáy biển mà thôi. Cô tự cảm lại tuy đồng ý với anh mình nhưng cô đang độ trẻ trung sung sức để nào cô chịu cảnh cám treo để heo nhịn đói cho được. Bởi đó do phá thai chưa trót năm thì cô lại có chữa thêm lần thứ bảy. Cô sợ quá, thỉnh kinh từ bi thủy sám và lưng hoàng sám pháp về mà tống ra xã cả ngày. Một sáng kia, có ba Cẩm Tú và cô Tư Cẩm Lệ, kẻ từ nhà ông Cò Mi, người từ nhà ông Bện Lý, không hẹn mà cùng về về cầu đạo để thăm anh và năm đặng dọn lên bàn bữa điểm tâm e hề, nào bánh canh giò heo, nào bánh đúc tôm khô, nào cà phê sữa, nào khoai luộc bắp luộc. Giữa lúc đó, một tân sĩ mặt mũi thanh tú, dáng dấp hoài nghi Từ ngoài cửa thông dung bước vào, ba anh em chân hững ngờ ngợ là ai rồi. Tăng sĩ chiếu cặp mắt sáng như sao nhìn họ, rồi sang sẵn bảo, Chắc anh chị không nhận ra em, bủ đây mà, bây giờ em là đại đức thiệt tánh rồi. Cậu hai luyện cảm động, mừng thầy về thăm nhà sau 8 năm tầm sư học đạo. Cô bà cảm tú cảm xúc quá vừa khóc vừa bị bạo, Thầy ơi, gia đình mình tai nạn cứ dập dồn, thầy về đây thăm nhà và ở chơi được bao lâu? Sư thiệt tắm nén xúc động Em ở chơi được 2 tháng Anh ký giả Bồn hiện đang ở tỉnh Liên Am của ông Đạo Chuối Tuần tới ông sẽ cùng em lên Sài Gòn Để lo giấy tờ Và mua vé tàu qua Hồng Kông Từ đó mới đáp tàu đi được Luân Đôn Cô Tư Cảm Lệ cũng dọc vắng dọc dài Nhưng cô nén được ngọn trào lòng Sớm hơn anh và chị của mình Cô xuống bếp đắp thuốc con Lài Con Lý Dọn mâm cơm chai cho thằng Bủ Ông bà năm Đặng và tôi tớ trong nhà Cùng kéo ra chào sư thiệt tánh Mừng mừng tuổi tuổi dạt dào Sư thiệt tánh nói Em sẽ lập đàn cầu siêu cho ba má lớn má ruột của em Cùng là những kẻ quen biết có bài vị đặt tại tịnh Liên am Đêm đó quanh cái bàn tròn Bốn anh em kể lẽ đủ mọi chuyện tai biến trong gia đình Cô Tư cảm lệ than thở Thầy ơi cứ theo cái bèo này tôi đẻ thêm ba đứa nữa Thì còn gì tánh mạng của tôi Xin thầy hãy nghĩ tình chị em mà cứu vớt cho tôi Sư thiệt tánh nhìn anh chị mình thông thả và êm ái bảo Em về đây biết được anh chị có ý định cải ác tùng thiện Thì điều đó còn gì quý hơn là cảnh Nhà con đàn cháu đóng, tiền của dư mua Em sẽ giúp anh và hai chị thoát khỏi tai họa rình rập Để an lòng mà quy y tam bảo Vậy anh hai cần cầu siêu thêm những ai Xin biên tên hết cho em Người sống nào cần ban bùa tặng niệm Cũng xin cho em biết luôn Khi tiễn sư thiệt hạnh ra ngủ ở nhà thủy tạ Và cắt đặt thằng đực túc trực để lo cho sự xong Cậu hai luyện về buồn riêng Trong đèn ngồi nhìn bóng mình trên vách Ngoài xong cửa sổ đêm mùa hè oi bức và đen như nhộn mực Trên nền trời sao sáng Hiện lên như là rắc gạo tắm Đêm ngoại ô chưa tới giữa canh hai mà bắt đầu yên lặng Bên hàng xóm có tiếng say lúa rào rào Ngoài xa nữa là tiếng giả gạo cắt cưng Ngoài ra có tiếng nào khác Quả chăng đó là tiếng dế rỉ rả khóc sương Rồi vần trăng hạ quyền Méo xèo như miệng con cá lửa trâu Hiện lên phía trên mấy ngọn cao Hòn dừa lửa In trên nền trời trầm đậm Ngọn đèn lạnh Ở trong này bóng tà nguyệt ngoài kia Làm cho tâm trí cậu hai luyện bát ngát Bao cái cảm khái về cuộc đời giao bể Về thế sự mị thường Khi sáo tốt gỡ các lá bùa trắng em xong Thần hắt giao đại vương vào buổi chiều hôm sau Nổi một cơn lốc lớn Xoáy một vực không khí lớn cỡ cái gò đất Kéo từ vàm rạch tạt qua nhà ông sư Hương sư chim Cuốn hết nóc nhà rui kèo Cơn lốc kéo dài ba phút Cũng đủ cho lối xóm thấy trên thinh không Chỗ con lốc đang lộng hành Có một con sấu đen bay lượn Miệng nó há toát ra Đuôi nó vẫy đùng đùng như sấm nổ Khi cơn sóc ngưng Thì ngôi nhà ông hương hỏa Một căn hai trái của hương sư chim sụp đổ tan quang Còn cây của ông thì bị đè Còn ông bị cây đè nằm chết nhân răng Riêng thầy mười khói một đêm nọ Thầy chim bao thấy một con quỷ cục đầu Một tay bưng thụ cấp Một tay chỉ vào mặt ông thầy mà hét lớn Mày dùm bùa trấn lém tao Để rồi mày coi Con cháu tao sẽ báo thù thay cho tao Tỉnh dậy thầy kinh sợ lắm Liền cùng với đứa con chèo ghe lường Từ sông Lâm Hồ ra sông Cổ Chiên để đi Mỹ An Thầy tính ven này dùm thứ bù mạnh hơn Để trấn ép thần xấu đen kia Khi ghe gần đến An hương Thì thấy có một khúc cây vỏ xù sì Xám ốc nổi lập lờ ở bên hông ghe Thầy liền ngừng ghe chèo Thò tay toan vớt Ai dè đó là con cá sấu Nó lẹ như chớp, quẫy đuôi Há miệng tắp cụt lấy hai bàn tay của thầy máu ra quá nhiều trên giữa đường nên thầy đã trút linh hồn. Chú bảy bảnh từ khi thiên cư về Mỹ An thì được sự chiều chuộng ngọt bùi. Năm sau chú bị bệnh, bị bệnh, được vợ săn sóc chu đáo cho tới ngày từ trần. Thiếm bảy có lên cầu đào thăm cậu hai luyện, yêu cầu cậu nói lại duyên xưa, nhưng cậu cứ giùm lời trong kinh kệ để cảm quá thiếm. Được thiếm nghe lời, tìm đến am hội tịnh làm kẻ trợ tu cho sư cô diệu trí. Cô ba hưởng từ khi lấy chồng cắt trú Thì được chồng cưng lắm Cô sanh cho chồng được hai trai ba gái Còn thằng con đầu lòng của cô Cũng là con của cậu hai luyện Thì vẫn được tí ghẻ nó nuôi Như là trưởng nam Anh chàng cắt trú về sau thấy cậu hai thành tâm cại hối Nên cho đứa nhỏ tới lui với cậu Làm cho cậu cũng được an ủi ít nhiều Thịnh tên đứa nhỏ Tỏ ra hiếu hành với cha ruột Lẫn cha nuôi Nên lối sớm khen ngợi lắm Hai đứa con ông mười hai và cậu hai thanh Và cô ba hồng về sau ăn nên làm ra Có gia đình hạnh phúc Cả hai vâng lời mẹ Tìm kiếm những cô gái trước kia bị bà mười hai dụ dỗ Làm nghề buôn hương bán phấn Giúp họ làm lại cuộc đời Đó cũng là cách báo hiếu Để ác nghiệp của mình Và đấng sinh thành ra họ Ngày một mỏng đi Và phúc quả của họ càng lúc càng tròn đầy Cai tuần sướng thằng im thằng xiêm thằng đực Con Lý con lại vẫn ở với cậu hai, Được cậu trả công một cách xứng đáng, Vợ cai tuần sướng qua đời, Anh xin cưới con lại Thằng Đực thì cưới con Lý, Thằng Im và Thằng Xiêm vì mê cậu hai thuyết pháp, Nên xin cùng tu với cậu, Khi chịu cưới vợ, Không chịu cưới vợ để bận biểu tắm thân. Ông bà năm đặng từ khi thấy cậu hai bị tai nạn, Thì lòng tràn ngập thương xót, Rồi khi thấy cậu hai tu hành tinh tấn, Họ noi gương thằng xiêm thằng đực, sanh lòng mộ đạo nên không chịu nuôi thứ cá bằng máu kinh nguyệt cho hai cô cẩm nữa. Họ cũng không ăn cắp tiền bạc của cháu mình để dành mà để đó giúp cho người cùng khó. Còn hai chị em cô Bảy cẩm thạch thì sao? Dù có thương cậu hai luyện cách mấy, cô Bảy vẫn không thể vì đó mà hy sinh làm vợ hay làm người tình cho cậu được nữa. Cho nên năm sau cô kết hôn với thầy thông ngôn, lương phùng xuân quá vợ mà không có con. Cô sanh cho thầy một đứa con trai kháo khỉnh. Niềm vui duyên mới cùng với tấm tình chân thật của chồng đã giúp cô bứng hết góc rễ kỷ niệm những ngày tò tí với cậu hai. Còn cô tám cảm vân thì làm vợ bé của ông quận dần. Ngồi ôn qua bao nhiêu chuyện của những người trong tỉnh lị này, cậu hai nhớ lại thầy kiện Trần Hào Hiệp. Thầy ta đã tái hôn với cô hai tú trinh, đã cho hai cô con gái lớn xuất dương du học sang bên Pháp. Nhưng cô hai cứ son sẻ hoài Không chịu đẻ cho thầy một cậu con trai để nói dòng Nghe nói cô hai hiền quá, hóa ra trơ Không có biết thủ đoạn nào để nịch ái chồng Nên thầy cứ mèo mở tầm lâm Riêng vợ chồng Cai Tuần Hạp đi tha phương cầu thực ở Bạc Liêu Vậy mà nhờ đất lạ đái người dân Họ đã thoát được cảnh nghèo khổ Lìa phận tá điền tá thổ để làm chủ tám chục mẫu đất Cai Tuần Hạp dùng tiền mua chức hương thân Chị vợ khéo tay làm thêm đủ thứ mắm, thứ khô để đếm cho các ghe thương hồ nên kiếm được rất nhiều tiền. Họ vẫn cần nhớ ơn của cô thiệt nguyện nên thường viết thơ về hỏi thăm cô. Hôm được tin cô sanh con trai, họ lặng lội về vĩnh Long để dự tiệc ăn mừng. Họ còn mừng cho mẹ con cô thiệt nguyện chiếc khánh vàng và cho riêng đứa nhỏ một chiếc lắc vàng nửa lượng để khi lớn nó sẽ đeo. Cái thành tâm tu hành của cậu hai luyện lãm rẫm Vậy mà chinh phục được nhiều người Cô Bảy Cẩm Thạch và cô Tám Cẩm Vân Thường đi đến thăm cậu Hỏi ý kiến cậu lúc hai cô gặp chuyện chặt trẹo nan giải Cô Thiệt nguyện cũng thường đàm đạo với cậu Trong những công việc trùng tu chùa An Trong vùng hay là đúc chuông, tạm tử, in kinh Sư Thiệt Tánh có đưa cái giả Bồn lại thăm anh mình Anh ta độ bốn mươi ngoài, mặt mũi khôi ngô hiền hậu hai độ điểm đạm cử chỉ thông dong, Bôn nói được tiếng Pháp nên có thể đàm đạo với cậu Hai Luyện về Phật pháp, về đất nước hậu Giang, về vùng năm non bảy núi và nhất là về các ông đạo gốc, giáo phái Bử Sơn Kỳ Hương hay gốc Hòa Hảo tu theo mật tông. Bôn bảo: "Con sông Vàm có miền Đông và con sông Cửu Long chảy qua miền Tây xứ Nam Kỳ, đó là hai con sông Thiên, nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây chảy tới đâu?" thì đạo cao đài sẽ lưu hành tới đó. Rất nổi. Một con kênh giá vào nhánh vàng cỏ tay là kênh Bà Bèo, đâm qua vùng cai lại thuộc tỉnh Mỹ Thọ mà cũng có giáo dân cao đài cư ngụ. Còn sông Cửu Long bắt nguồn từ dãy Tuyết Sơn thuộc Tây Đoàn, nên hai bên lưu vật nó biết bao tu sĩ theo mật tông. Khi sông chảy qua miến điện Lão Cao Miên, khí thiền mang từ nguồn không phát tác, không hiện hành. Phải đợi khi nó chảy qua vùng năm non bảy núi khí thiền nó mới hiện hành và bành trướng Tôi tù ở Tây Tạng bốn năm Thầy tôi là một vị lạc ma áo đỏ Khi ông viên tịch có dặn tôi đi hành đạo theo sông cửu Long Về vùng Thất Sơn thì sẽ gặp được người điểm đạo cho tôi Từ nguồn men theo sông ra cửa biển Tôi tốn mất mười năm Để rồi sau hết tôi gặp được Pháp Sư chân Huệ Ông là vị thầy thứ hai của tôi và truyền ấn chứng và pháp môn cho tôi. Tôi có pháp danh là Thiệt Pháp. Sư Thiệt Tánh nói với cậu hai liền, gần ngày rằm tháng 7 em sẽ cho lập đàn tràng ở Tịnh Liên Am để cầu siêu cho người chết và cầu an cho người sống. Xin anh hay hiệp cùng cô Thiệt nguyện lo giùm cho. Sư đi viếng mộ cô Hai Kim trước đây 4 năm, cậu hai luyện đã bốc mộ và cải táng cô trong cuộc đắp của dòng họ cậu. Sư thắp nhang cho mộ mẹ, mộ cha và mộ bà đích mẫu. Nước mắt đanh trồng Nhớ lại tuổi thơ Mà chép lại chắc cũng phải dùm nước mắt pha mực Mới hết được tinh ý Sư cũng đi viếng bà con họ hàng Dùm chánh pháp để khuyên họ ăn hiền ở lành Sau đó sư cùng ký giả bôn Đi Sài Gòn lo giấy tờ Khi trở về Vĩnh Long Sư thiệt tánh bảo anh mình lập một bàn hương án Có chân qua ngũ quả Và thắp đèn lên bảy ngọn Sư cũng bảo hai cô cảnh tắm rửa sạch sẽ tụng cho hai bộ kinh lương Hoàng Sám và Từ Bi Thủy Sám, cùng chú tâm mà phát nguyện. Cô ba cẩm tú khấn vái, Lạy thập phương chư Phật, xin phù hộ cho con thành tâm mến đạo, chí thành tìm về ánh đạo vàng. Con sẽ đem tiền của giúp đỡ kẻ cô thế, lo làm Phật sự, săn sóc anh con cho tới ngày anh con nhắm mắt, từ biệt cõi đời. Cô Tư cảm lệ cũng nguyện, Lạy thập phương chư Phật, Lạy chư Bồ Tát, Lạy chư hiền thánh tăng cho con đủ sức Kham nhận trả ác quả Xin đức quan thế âm bồ tát Ban cho con tấm lòng vô úy Con sẽ tu tại gia Hôm sau nữa, sư thiệt tánh đặt lên hương án tấm kiến Mà sư đã chú nguyện 108 biến chuẩn đề Phật mẫu Đà La Ni Bên cạnh hai chén nước mưa Sư thắp nhang rồi bảo chị em mình Quỳ trước bàn thờ Sư đọc thần chú Mật Tông một hồi, rồi bảo mọi người cứ bưng một chén nước mà phải uống cạn. Cô bà cẩm tú rao đó, cảm thấy ruột gan mình như là gột rửa, những tham dục trong cuộc sống giật lạc như lắng xuống dần. Cùng với ý hướng hoàng lương đang manh nha, chén nước như giúp có thần lực làm lại cuộc đời sau mọi chuyện đổ vỡ. Ngày xưa, khi còn học ở trường Áo tím cô cũng đã từng suy nghĩ về huyền thoại một con phụng hoàng tái sanh từ trong tro than. Ở hai cốt của nó Bây giờ nhờ tha lực của thần chú mật tông, Cô cảm thấy mình sẵn sàng Theo thiện lương với niềm phấn khởi kỳ diệu Thì đó hai hôm sau Cò mi cho cô biết hắn sẽ đổi tên là Hà Tiên Vậy mà cô vẫn chứng dưng Khi hắn theo rủ cô Không còn thấy hờn giận tuổi thân Trước thói ăn bạc bẻo của hắn Cô tư cảm lệ thì cũng vậy Chén nước đã làm ngọn lửa thân xác cô tắt rồi. Cô chẳng thấy hơn lúc nào hết Cuộc sống thế tục đầy bon chen sao mà vô nghĩa Đồng thời sự hướng thận bừng sáng mạnh mẽ trong cõi tâm linh cô Tuần lễ sau cô cảm thấy đau bụng Và từ cửa mình cô huyết nó ra từng cục, từng lọn Thoát ra ngoài cái bụng chữa bảy tháng của cô, xẹp hẳn đi Cô lấy làm lạ và hỏi sư thiệt tánh Bộ thầy trổng thuốc phá thai trong chiếc nước của tôi hay sao? Sao bây giờ cái thai nó quá huyết, nó chui ra như vậy? Vậy kể từ nay, làm sao tôi sanh đẻ được? Sư thiệt tánh mỉm cười, làm gì có chuyện xác nhân đó? Thai của chị nó là quái thai. Em đã đọc thần chú khuyến dứt nó và thoát khỏi vòng quang quang tương báo. Em chỉ hỏi rằng nó, nếu nó bằng lòng làm con chị, thì để cho chị sanh nó như bình thường và nuôi nó được đến ngày khôn lớn. Còn nếu nó không chịu, thì nó phải quá quyết mà chui ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không theo chị mà báo oán thù Việc hóa huyết là do nó chọn lựa đó mà thôi lật bật mà đã tới ngày rằm Cô thiệt nguyện ông Đốc Hạnh Sư cô Diệu Trí hiệp với ông Hương Cả Lập một đàn tràng Tổ chức lễ vu lan trọng thể Tại tịnh Liên An Vợ chồng ông Đốc Hạnh Vợ chồng ông Nguyễn Khải Từ Tiểu Cần Sang Vợ chồng ông Bác Phật Cảnh từ Sài Gòn về Bác sĩ Lê Thạnh Mậu bỏ ra một số tiền lớn Để nhà trù dọn tiệc chay đại thiện nam tính nữ đến dân hương, các bà các cô bận rộn lo việc bánh trái, cổ bàn túi bụi. chiều ngày mười và lễ tụng kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng tối đến là lễ hoay đăng thiện nam tính nữ đi dân hương thả xuống rạch quanh an những bút đèn qua sen. sáng ngày rằm lễ phóng sanh chim cá lễ tụng kinh cầu an kinh cầu siêu được bắt đầu. sau đó là lễ thí thực. Giờ cơm trưa xong, các Phật tử dự buổi thuyết pháp do sư Thiệt tánh đảm nhiệm. Tới 3 giờ chiều, mọi lễ lạc đã chấm dứt, các Phật tử lần lượt ra về. Sư Thiệt tánh mời anh và hai chị mình ở lại am đêm nay để xem chuyện lạ. Khoảng 5 giờ chiều, trai tráng thu dọn đàn tràng xong xuôi ai về nhà nấy. Các bà, các cô rửa chén đĩa nồi niêu và lau chùi căn bếp xong cũng rút lui hết. Cô Ba Cẩm Tú nấu một nồi cháo chay. Để cho mọi người giải lao Trong am giờ đây chỉ còn có ông bà Hương Cả Hành Ông Đạo Chuối Sư Thiệt Pháp, Sư Thiệt Tánh Cùng hai anh em cậu hai luyện Sư Thiệt Tánh ráng lại Cô bà cẩm tú nấu một nồi cháo chay Để mọi người giải lao Trong am giờ đây chỉ còn hai ông bà Hương Cả Hành Và ông Đạo Chuối Sư Thiệt Pháp, Sư Thiệt Tánh Cùng anh em cậu hai luyện Sư Thiệt Tánh lại đặt bàn hương án ở giữa Am Bày hương đăng trà quả Sau đó Sư bước vào trung đường bảo mọi người Hôm nay tôi sẽ cùng Sư Thiệt Pháp Triệu thỉnh những vong hồn có bài vị thờ tại Am về đây Để lụng việc tội phước báo ứng Cùng việc nhân quả trả vay Xin quý vị chớ có kinh hãi khi thấy những điều lạ Rồi đó Sư Thiệt Pháp và Sư Thiệt Tánh Bắt đầu làm lễ chiêu hồn Triệu thỉnh âm binh Trên nền trời màu xanh nước biển Trăng tròn và sáng vàng vặt Trong khuôn viên của Am, bốn bề quảnh quẻ tàn cây khóm chuối tô những khối bóng bí mật trong biển trăng. Gió lúc đầu reo từng đợt phơi phới, nhưng rồi câu thần chú lời kinh tiếng hú đầy âm vang, rờn tợn, làm cho ánh trăng trở nên lạnh lẽo, tiếng gió hóa ra thê thiết với cảnh vật chung quanh như huyền ảo và rờn rợn bóng âm hồn. Khi cuộc chiêu hồn đã chấm dứt, nhị vị Pháp Sư trở về bằng tròn nói với mọi người, Ông Đạo Chuối tắt ngọn đèn măng sông trong chánh điện Rồi cùng mọi người trong mắt ngó ra sân Chỗ đặt vàng hương án Một trận gió tanh nồng mùi máu thổi tới Một người mặc áo đen cục đầu Tay sắp thủ cách cấp mình hỗn hển và nói Tôi là thần hắc giao đại vương Bởi ông Kinh Lý Luyện tham vàng nên tôi bị cục đầu Nay nhờ nhị vị Pháp Sư Cầu Siêu Nên tôi sẽ được đầu thai làm con của Nam Hải Long Vương Ông ta rát đầu vào cổ rồi biến đi mất. Một người đàn bà mặc áo trắng, mặt mày xanh chanh thì theo gió hiện đến rồi nói: "Tôi là Đỗ thị Thái Huê, vì uống lầm thuốc phá thai của ba người con âm ban bệnh hoạn mà vong mạng. Nhờ pháp sư Thiệt Tánh khuyên dứt nên tôi sẽ dẹp bỏ oán thù, sẽ theo Đức Thiên hậu chùa Minh Hương, cúng nhân độ thế để mai sau thác sanh vào cảnh giới tốt lành." Thế là hình bóng chị mờ dần để thay vào là một người đàn bà trạc ba mươi tuổi, dáng dấp yêu kiều. Bà ta thở khò khè một cách khó nhọc. Tui tên là Nguyễn Trinh Thuộc, con gái của ông huyện tịnh ở Phú Nhơn. Chồng tui là thầy kiện Trần Thảo Hiệp. Bởi con vợ bé của chồng tui là con Tư Cẩm Lệ nó ghen ngược, nó muốn thạch lợn thu gia trâu vào bụng của tui, nên tui chết tức tựi. suốt tám năm nay tui a tòng với đứa Mara Ranh để báo oán nó. May nhờ có nhị vị Pháp Sư soi rõ Tôi mới vỡ lẽ ra rằng Hối kiếp Hồi kiếp trước tôi đã Ác độc giùm bột tỳ xương đầu độc con tư Nên kiếp này nó hại mặn tôi để mà báo thù Vậy để chấm dứt chuyện quang quang tân báo Tôi xin tìm nẻo đầu thai Chớ làm quang hồn Thì thường chịu đói khát và lạnh lẽo Hồn cô tư thuộc vừa biến mất Thì gió lại nổi lên Một án sương như khói đặc thoảng qua, mang theo tiếng khóc tí te, rồi khi sương tan thì một cặp vợ chồng trung niên hiện ra. Ông chồng nói: "Tôi là ban bệnh Vương Văn Hoãn, vợ tôi là Trịnh thị Thiệt, bởi vợ chồng tôi ăn ở ác đức nên bị sa xuống địa ngục, chịu khổ hình qua một tiểu kiếp rồi mới được đi đồng thai. May nhờ có thằng con trưởng tôi đã cải tà quy chính, cứ tụng kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng cho cha mẹ của nó." Lại nữa, thằng con út tôi đã xuất gia Thường tụng thần chú Mật Tông cho vợ chồng tôi Nên nghiệp ác của tôi cũng đã tiêu bớt khá nhiều Tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa Tụi tôi chỉ phải chịu khổ hình chừng 5 năm nữa Rồi sẽ được đi đầu thai Ông bà ban biểu hận biến mất, trăng sáng vàng vặt Bỏng chiếu xuống sân một lùn như giải lụa bạch Một người đàn bà mặc áo trắng Sắc diện phúc hậu đoan trang lại hiện ra Tôi là Phùng Thị Kim Nàng hầu của ông Ban Biện Hở Và là mẹ của Pháp Sư Thiệt Tánh Sau khi phù hộ con tôi Lên núi Cô Tô tu hành Đáng lẽ tôi được đầu thai vào gia đình lương thiện Nhưng đức cửu thiên quyền nữ Cảm thương thói nhẫn nhục của tôi Cho tôi làm thị nữ hầu hạ ngài Để rồi kiếp sau tôi sẽ thác sanh vào quốc độ Tốt lành hơn cõi ế độ hồng trần Luồn sáng mờ dần Rồi từ bóng tối bước ra một người đàn ông Mặt thỏng sâu ngập trê Đứng sự khai Tôi tên là Bùi Văn Khói Tức Mười Khói Tôi chuyên làm bùa chú Bởi tôi ém trấn hắt giao đại vương Nên ổng sai con sấu Ở sông cổ chiên táp cụt tay tôi Khiến tôi mất hết máu mà chết Hồn tôi không thể đi đầu thai được Mà phải lẩn quẩn theo phò Cái con cá sấu đó May nhờ nhị vị Pháp Sư lập đàn giải quan Nên đêm nay tôi sẽ tới quán cháo lú của mạnh bà, bên cầu Ngại Hà. Ăn cháo xong tôi sẽ được đi đầu thai. Thầy mờ khói vừa biến mất thì một luồng gió mạnh tanh tử thổi đến. Mặt trăng bị cụm mây đen án ngữ nên cảnh vật lại tối sầm lại. Khi cụm mây trôi đi thì một người mập mạp, mình mẩy ướt sũng hiện ra rồi nói. Tôi là con cá nược đực thành tinh, thường gây chính mình mắt đằng dưới cho các bà các cô. Ở bên lưu vực sông Bà Lai, sông Hàm Luôn và sông Cổ Chiên. Trong đó có cô Úc Ngọc An nữa, vì ông bà Chính, vì ông bà chính thỉnh ông Đạo Chuối và cô thiệt Nguyên tụng kinh dược sư, Nên tôi bị các tướng dược xoa đánh đuổi rồi bị Nam Hải Long Vương đánh chết, hồn xa vào trong địa ngục A Tì. May nhờ tôi đã từng cứu vớt ông Đạo chúi và Sư Thiệt Tánh hồi kiếp trước Khỏi chìm trên sông nước Nên họ đã tụng kinh cho tôi thường xuyên Giờ tôi đã thoát khỏi địa ngục A Tì Chỉ còn ở ngục Phanh Thay chừng nửa năm nữa Thì tôi sẽ được đi đầu thai Hồn con thủy quái biến đi thì một người đàn ông ở trần Tay và ngực thì đầy lông lá khát ngẹt hiện đến Buồn rầu mà nói Tôi là con chó ngao thành tinh Đêm đêm tôi lén vào phòng cưỡng giam bà Bành Thị 12 Nhưng rồi bị ông đạo chuối đào mã khiến tôi phải chết luôn Hồn tôi bị đọa xuống địa ngục phân dơ, đàm nhớ tanh hôi May nhờ được nghe kinh nên tôi đã thoát khỏi địa ngục Tôi sẽ đầu thai làm chó nhà nghèo hai kiếp Kiếp thứ ba thì làm chó nhà giàu và được sung sướng tấm thân Gió càng lúc càng mạnh cuốn lá vàng trên sân Lào xào, xua tan đi những mùi hôi hám tanh tự của các thú vật thành tinh kia đi Trăng đã ngã về tay sáng long lanh ánh nước Rồi một cụm tường vân đẹp như ren, thiêu ôm quanh mặt trăng Một mùi hương lạ sực nức khắp khuôn viên am Một mỹ nhân áo trắng, vàng đeo ngọc khảm chấp chới Hương song xả ướt ngạt ngào, tay cầm bình ngọc xanh hiện ra Tụi trước kia là con tinh cẩm lai Còn làm một vài việc thiện Nên tôi được thác xanh lên cõi trời tứ thiên vương Để làm cây quỳnh trổ bông ngũ sắc Cho các chư tiên cúng Phật Giờ tôi hiện về đây để chúc mừng các con ông ban biện huẩn Và quyết tâm phá mê trừ khổ Mỹ nhân cây miệng vào bình ngọc Uống một ngụm nước rồi phun thành một án sương Thơm mát Cùng lúc càng tỏa rộng Khi sương tan thì đương sự cũng biến mất Trên không trung lại văn vẳn tiếng nói trong trẻo Và vang lọng như chu ngân Ngày mai các huê kiến trong khuôn viên này Sẽ thạnh phóng báo hiệu Phật Pháp nơi vùng đất vắng Được lưu hành xa rộng dài lâu Khi tiếng nói im thì Pháp Sư Thiệt Tánh hỏi vọng ra Thế còn ai nữa không? Xin mời ra hội kiến Một giọng non nớt trỗi lên Có tôi đây Một đứa nhỏ cỡ 4-5 tuổi hiện ra Nhìn về phía cô Tư cảm Lệ Có một kiếp nọ Tôi và con cô Tư đây tí tôi vừa chết, cổ tái giá với một tên hào phú kia. Gã này không thích vợ có con riêng, nên cô tư trấn nước cho tôi chết. Bởi đó nên tôi cứ theo báo bán cổ ngoài. Giờ đây cô tư đã quyết tâm cải tà quí chánh, nên tôi sẽ cởi bỏ quán hận, hóa huyết chui ra, kết thúc mối thù truyền kiếp cho xong. Nói xong đứa trẻ vói tay cười thanh khách rồi biến mất. Lúc đó gà trong sớm bắt đầu lác đác, gái hiệp nhất trên trời sao sáng vẫn nhấp nháy mặt trăng sáng vẫn hiu treo lơ lửng ở phương tây mùi bông lài vẫn thơm sực nức bên thềm bỗng một cặp vợ chồng tuổi trạc ba mươi ngoài dắt một đứa con cỡ mười tuổi mặt mày tư rối người chồng bảo còn tuổi tôi là gia đình người thợ rèn ở gần cầu lầu bị xét đánh chết bởi tôi có làm chút ơn với sư thiệt tánh nên sư thường giải kinh thập nhị nhân duyên cho tụi tôi nghe Giờ tụi tôi sắp thác sanh lên cung trời đau lợi Để hưởng ngũ dục cùng dân quốc độ nơi ấy Gió lốc nổi lên cả ba đều biến mất Trời trong trăng tỏ hơn bao giờ hết Sư thiệt tánh dẹp bàn hương án khiên vào trong Ba anh em cậu hai luyện chấp tay niệm Phật không ngớt Cô Tư cảm lệ nước mắt ràng rụa bảo sư thiệt tánh Bạch Đại Đức Gia đình mình gặp bao tai biến Mà cuối cùng cũng có thể nương theo đạo Pháp Chính là nhờ Đại Đức ở đây Chị em tôi từ đây sẽ vững lòng tu hành Và làm kẻ trợ tu cho anh hai Sư thiệt tánh chỉ chấp tay niệm Phật Ông Đạo chuối bảo Dưới nhãn quan người đời Thì gia đình ông ba biện hữu si sụp Ba người con dòng chánh xuống dốc thảm thê Nhưng qua cặp mắt giác ngộ Chưa chắc có gia đình nào hơn gia đình của ông kể từ đây Ông Hương Cả hầm tiếp lời Cô thiệt nguyện từ khi từ Đạo trở về đời Còn hai cô cẩm đây Từ đời sẽ trở về đạo Thiệt là thiện tai thiện tai Trời sáng trắng bên ngoài Nắng bắt đầu lên Bổng sư thiệt pháp chỉ ra sân Quý ông quý bà hãy xem kìa Bồn hoa giữa sân Gồm bông cúc sao nhái, nở ngài Móng tay huệ lan Tưng bừng đua nở Bên thềm những khóm ngọc đơm trắng Hoa thơm ngát Ngoài xa có một cây sứ cùi Cây dành dành chỗ bông trắng Bằng lăng chỗ hoa tím Ô môi hoa hường, đẹp tay hoa đỏ, và kia những khóm trang đỏ, trang hường, trang vàng, trang trắng. Trong giáp mé vườn cũng trổ bông é e hề. Nơi vòng cổng, màu vàng của bông huỳnh anh chói rực giữa màu trắng và đỏ của dàn bông giấy. Ông hương cả hành theo chân ông đạo chúi và nhị vị pháp sư bước ra sân, tới góc quịnh trồng trong chậu thì mỗi cây đã trổ bảy búp lớn cỡ bằng bụng tay. Ông đạo chúi niệm phật rồi bảo, Đây là nhờ thần lực của tinh linh cây quỳnh, Trên cõi trời của tứ thiên vương vậy.